Quý Thiên Tâm nhật nhạt cong lên khỏe miệng. Quả nhiên, bên người có cái đầu bếp, phương tiện cực kỳ. Tư Hàn hiện tại cảm thấy chính mình cực kỳ giống người ngoài. Giống như đứng ở phía trước đều có điểm trước mắt. Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái. Tại đây sự kiện phát sinh phía trước. Hắn cùng Tiểu Thiên Tâm quan hệ, cũng coi như không tồi đi. Lúc trước ở học viện ngự phong, nàng mỗi một lần lạc đường, cũng là hắn mang về đâu. Khi đó nàng còn tổng túm hắn tay háo đâu. Nhưng hiện tại, trong lòng đống nhiên một trận thần thương. Tư hàn lãnh tư khấu diễn cùng thiên tâm đi vào nội điện. Đi vào thời điểm, tư diễm vợ chồng sớm đã đang chờ bọn họ. Ghế là tứ phương, bọn họ hai người liền ngồi ở chủ vị. Khi bọn hắn đoàn người tiến vào thời điểm, vợ chồng hai người tầm mắt trước tiên liền rơi xuống tư hàn phía sau theo vào tới kia một thân bạch nữ hải nhi trên người. Chương 762 này không phải bọn họ tương lai con dâu sao. Bởi vì bọn họ đều biết, Tư Hàn muốn mang đến khách nhân, là một nữ hài tử. Mà bọn họ tiến vào khi, cũng chỉ có nảy một nữ hài tử. Ánh mắt tự nhiên mà đều nhìn về phía quý thiên tâm. Nhưng nhìn đến nàng thời điểm, phu thê hai người đều sửng sốt một chút. Cô nương này, có điểm nhỏ đi. Nhi tử đem người mang về tới, nhân ra cha mẹ đồng ý sao? Như vậy lặn lội đường xa, đưa tới tuyết vực tới, tiểu cô nương không có đông lạnh hư đi. Nhiều xinh đẹp một tiểu cô nương A, nhìn lại thân kiểu thể nhược, này đến nhiều vất vả A. Hai người ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến quý thiên tâm thời điểm, trong đầu hiện lên chính là này đó lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, tư hàn đi lên trước gật đầu hành lễ, sau đó giới thiệu, vị này chính là ta bằng hưu, quý thiên tâm. Hắn giới thiệu thời điểm, cũng là nhìn về phía quý thiên tâm. Lại phát hiện hắn tư diễm hai vợ chồng đã sớm đã nhìn quý thiên tâm, dẫn tới này một phen giới thiệu còn có điểm xấu hổ. Nhưng lúc này hai vợ chồng ánh mắt lại đồng loạt từ quý thiên tâm trên người nhìn về phía tư khấu diễn. Hai người trong mắt đều có chút hồng y. Này nam nhân là ai? Như thế nào còn nắm bọn họ mà đến con dâu tay? Sao lại thế này? Này không phải bọn họ tương lai con dâu sao? Người nam nhân này rốt cuộc là người nào? Theo chân bọn họ tương lai con dâu là cái gì quan hệ? Liên tiếp nghi vấn đem hai vợ chồng cấp làng ông, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Quý thiên tâm buông ra nắm tư khấu diện tay, đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó ở một phương bàn nhỏ trước ngồi xuống. Tư hàn thấy thế cũng lập tức đi lên trước, ở một phương cái bàn trước mặt ngồi xuống. Nhưng vẫn là cười cùng quý thiên tâm giới thiệu, thiên tâm, đây là cha ta, đây là ta mẫu thân. Quý Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước hai người, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá một chút, lễ phép chào hỏi: Các ngươi hảo. Tư Diễm vợ chồng làm Tư tế nhất tộc, lại là một phương thế lực chi chủ, trước nay đều là cao cao tại thượng. Mặc dù bọn họ đều không phải là cậy thế người, còn là có một cổ huyết thống, thực lực cùng địa vị phía trên uy hiếp lực, nhưng cái này nha đầu giống như hoàn toàn không cảm giác. liền cùng nhìn thấy ven đường thượng một cái bán đồ ăn người dường như. Nhưng người ta đều theo chân bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng không thể không để ý tới người. Cho nên tư diễm cũng nhàn nhạt gật gật đầu, ân, quý tiểu thư. Chào hỏi lúc sau, lại phát hiện cô nương này căn bản không thấy hắn, ánh mắt chỉ là chọn lựa ở trước mặt trên bàn nhìn quét. Hắn nhữ hạ mi, nhớ tới nhi tử phía trước lời nói. Này tiểu cô nương quả thật là thèm ăn. Chính là cùng hắn nguyên bản tưởng không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng sẽ là một cái mập mạp đại cô nương, không nghĩ tới thế nhưng nhìn như vậy mảnh mai, bạch bạch nột nột, liền cùng bút bê xứ dường như. Nhìn này tiểu cô nương, nguyên bản trong lòng đối nàng như vậy tùy ý không quy củ bất mãn đảo cũng lười đến so đo. Hắn đường đường tuyết vực đại tư tế, tổng không thể đi theo một cái tiểu nữ hài nhi so đo loại này việc nhỏ. Chợt hắn ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng tư khấu diễn, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ, này một vị là... Trước mắt này nam nhân khí độ bất phàm, tất nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người. Thậm chí từ hắn đi vào tới thời điểm khởi, liền có một loại áp đảo bọn họ phía trên cảm giác các bách. Tuy nói ngay từ đầu bọn họ đích xác đều là nhìn cái kia tiểu cô nương, nhưng người nam nhân này tồn tại cảm thật sự là cường đáng sợ, làm người căn bản không dung bỏ qua. Tư hàn lâm lâm mi, đối với vị này không thỉnh tự đến, thậm chí có thể nói đúng không tốc chi khách tư khấu diễn đạo thật không nghĩ tới như thế nào giới thiệu. Nàng là, ta người. Quý thiên tâm lúc này đã đoan chính ngồi xong, nghe hắn dò hỏi, dứt khoát thế tư khấu diễn trả lời. chương 763 luân hạm với manh tâm. Này một câu ta người làm tư diễn vợ chồng đều nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc đều có điểm cổ quái. Tư khấu diễn vốn dĩ đang muốn nói chuyện, bị tâm nhi một đoạn, dứt khoát cũng liền không nói. Này một câu giới thiệu. Có thể so hắn mặt khác giới thiệu đều tới hảo. Mấy chữ này là đủ rồi. Tư hàn sơ không rõ tư khấu diễn rốt cuộc có nghĩ bại lộ chính mình thân phận, nhưng nếu chính mình nói đây là tang hải quân vương, phụ thân cùng mẫu thân sẽ bị dọa hư đi. Nay một phương thế lực quân chủ vô thanh vô tức liền sờ đến chính mình trong nhà tới, như thế nào đều có điểm kinh tủng. Hắn nhìn thoáng qua tư khấu diễn, chật cười cùng tư diễm nói, phụ thân, vị công tử này, là thiên tâm bằng hữu, Vừa lúc trên đường gặp, ta liền mời hắn cũng cùng nhau tới, không có trước tiên báo cho các ngươi, là nhi tử không phải. Tổng không thể nói ra hỏa là chính mình đưa tới cửa chết ra không biết xấu hổ chính mình tới đi. Hán Tuyết vực mặt mũi vẫn là muốn. Tuy rằng Tư luôn là nói như vậy, nhưng Tư Diễm lại vẫn là xem kỹ nhìn Tư Khấu diễn, trong mắt hiển nhiên cũng là có một tia hồ nghi cùng kiên kỵ. Tư Khấu diễn cười khẽ một chút, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh Tư Tế đại nhân thứ tội hắn hơi hơi gật đầu, yêu nhã khéo léo. tuy rằng là một phen khiêm tốn tư thái, lại cho người ta một loại không tiêu ngạo không xiểm định. dù vậy, lại vẫn là làm tư diễm sinh ra một loại trước mắt người nam nhân này thân phận tôn quý với chính mình phía trên cảm giác. tư diễm cũng lấy ra chính mình là một phương thế lực chi chủ phong phạm, ánh mắt không giận tự uy, lại là nhàn nhạt nở nụ cười. nếu đều là tư hàn bằng hữu, kia liền đều ngồi xuống đi. hôm nay là gia yến. Cũng không cần quá câu nệ với lễ thiết. Tuyết vực phi trung nguyên đại địa, lại ở vào xa xôi phương Bắc, đối với lễ nghi đảo cũng không như vậy so đo. Cho nên toàn bộ bầu không khí cũng tương đối hiền hòa. Mà không phải giống mặt khác trung nguyên khu vực thế lực quốc gia, đều có thập phần nghiêm khắc cấp bậc chế độ. Tư khấu diễn cũng cùng rõ ràng, cho nên cũng cười gật gật đầu, liêu một chút quần áo theo lời ngồi xuống. Nguyên bản tư diễm hai vợ chồng còn có một đống lời nói muốn hỏi hỏi. Rốt cuộc này hai người giới thiệu đều thập phần ngắn gọn, bọn họ cũng rất muốn biết này hai người lai lịch, cùng với bọn họ thân phận. Nhưng hiển nhiên Tư Hàn giống như cũng không muốn nhiều lời. Cho nên hai vợ chồng cũng tính toán hỏi vòng vèo một chút, đặc biệt là vị tiểu cô nương này. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ đang muốn dò hỏi thời điểm. Kia tiểu cô nương lại đống nhiên cầm chiếc búa, ngừng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn bọn họ. Các người ăn sao? Ta muốn ăn. Xuất phát từ lễ phép quý thiên tâm vẫn là trước nói một tiếng, nhưng lại làm tư diễm phu thê ngẩn ra một chút. Tư hàn mẫu thân càng là một chút tình thương của mẹ Trần Lan, nhịn không được nói, ngoan ngoãn, nhanh ăn đi, ngàn vạn đừng bị đói. Như vậy tiểu nhân hài tử còn ở trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút nhi, a, không đủ còn có đâu. Tư diễm, ngay cả tư hàn khỏe miệng đều chịu một chút, ngay cả mẫu thân đều luôn hám sao. Quý thiên tâm hướng về phía nàng nhật nhạt cười một chút, sau đó bắt đầu ăn lên. Nàng này cười làm tư phu nhân cũng cao hứng đến không được, liền cùng được đến cái gì sủng hạnh dường như, vui vẻ vội vàng làm người hướng quý thiên tâm trên bàn đưa đồ ăn. Thằng đến tư diễm ho khan hảo một trận thứ mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười. Ai nha? Kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn cái nữa nhi, đáng tiếc bụng không biết cố gắng sinh đứa con trai. Phu quân ngài xem. Nếu là sinh cái nữ nhi nhiều đáng yêu a tư hàn hiện tại mặt đã hắc mặt vô biểu tình, làm cho hắn một cái thân sinh nhi tử mặt nói như vậy thật sự hào sao. Tư khấu diễn khỏe miệng cũng ngéo một cái, bưng lên một chén rượu đặt ở khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mà ở đang muốn nhấp nhập khỏe miệng thời điểm, dư quang vừa lúc nhìn đến đại tư tế đang xem hắn. chương 764 không cho phép người ngoài mơ đước chiếm hữu Hắn hơi hơi nâng chén, gật đầu ý bảo một chút. Tư Diễm nhìn chầm chầm vào hắn con ngươi cũng thu thu, cũng nhẹ nhàng gật đầu cử nâng chén. Hai người tựa hồ có chuyện gì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Kính một chén rượu lúc sau, Tư Khấu Diễn mới đưa chén rượu phóng tới bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm xuống bụng. Tư hàn thấy Quý Thiên tâm ăn cao hứng, ở nàng một bên ăn thời điểm một bên cùng nàng giới thiệu này đó món ăn. Một cái ăn, một cái giới thiệu, lại cũng hết sức hài hòa. Tư Phu Nhân nhỏ giọng cùng Tư Diễm nói. Hàn Nhi cùng vị cô nương này còn rất xứng đôi, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng dưỡng 2 năm cũng liền trưởng thành. Cô nương này ta thích chứ thực, không bằng. Nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị Tư Diễm đánh gãy. Đừng nhắc lại chuyện này." Tư Diễm thấp giọng nặng nề nói. Tư phu nhân khó hiểu, nhưng nhìn Tư Diễm ngưng trọng kiên quyết bộ dáng, nàng cũng không hề nói chuyện này. Mà là tiếp tục nhìn Quý Thiên Tâm, trong mắt lộ ra một cổ tử nồng đậm thích. Thật tốt tiểu cô nương nha. Như thế nào liền không phải nhà nàng đâu. Đương không thành nữ nhi, làm con dâu nhi cũng là tốt ta. Tư diễm lại nhìn thoáng qua ngồi ở mặt khác một bên cái bàn bưng chén rượu, mãn nhãn ôn nhu nhìn đang ở ăn cơm thiếu nữ tuổi trẻ công tử. Mà lúc này, kia tuổi trẻ công tử vừa lúc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia tựa hồ có một tia vừa lòng cùng khen ngợi. Ý tứ này, mới vừa rồi hắn cùng phu nhân lời nói hắn đều nghe được. Tư diễm nhíu như mày. Trong mắt hiện lên một mạt ngưng sắc. Không tồi, hắn sở dĩ làm phu nhân đánh mất cái này ý niệm, đúng là bởi vì người nam nhân này. Hắn là một người nam nhân. Tự nhiên minh bạch một người nam nhân xem một nữ hải tử ánh mắt là cái dạng gì. Người nam nhân này nhìn về phía nữ hải nhi kia trong mắt, là một loại rõ ràng không cho phép người ngoài mơ đước chiếm hữu. Ở hắn tầm mắt trong phạm vi, chưa bao giờ rời đi quá nữ hải nhi kia. Mà hiển nhiên nữ hải nhi kia nhìn dáng vẻ cũng đối hàn nhi không có gì đặc thù hảo cảm. Rốt cuộc cũng còn nhỏ, hắn cũng cảm thấy hiện tại có lẽ không quá thích hợp. Mà hàn nhi, nhi tư hàn ân cần cùng giới thiệu đồ ăn lấy lòng bộ dáng, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình nhi tử có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi nhân ra sự. Tuy rằng vị kia công tử vẫn luôn đang nhìn, cũng chưa nói cái gì. Nhưng hiển nhiên hắn có thể cảm giác được, ở hắn trong mắt một phen thức đo. Một khi Hàn Nhi vượt qua, chỉ sợ sở đưa tới, chính là họa sát thân. Tuy rằng phát hiện không đến hắn tu vi, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, người này rất mạnh. Nha đầu này đã là danh hoa co chủ người, mà người này lại là như vậy lợi hại nhân vật. Hắn tự nhiên sẽ không làm chính mình Nhi tử đi ăn cái này buồn mệt. Càng quan trọng là, hắn nhìn về phía nghiêm túc ăn cơm quý thiên tâm. Cái này nha đầu trừ bỏ ăn, đối Hàn Nhi chút nào không có hứng thú. Hắn lại bưng lên một chén rượu uống một ngụm, sau đó như là bình thường bữa tiệc giống nhau, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ngẫu nhiên dò hỏi nói chuyện phiếm vài câu. Tư Khấu Diễn cũng không làm hắn kẻ ngắt, Ngẫu nhiên cũng sẽ đáp nói mấy câu. Người tới ta đi, tuy rằng đều là vài câu trường hợp thượng lời khách sáo, nhưng hai người đảo cũng trò chuyện với nhau thật vui. Quý Thiên Tâm tới ăn cơm, cũng thật là tới ăn cơm. ăn no, liền cùng Tư Khấu Diễn tại hạ nhân dẫn dắt hạ rời đi. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Ở bọn họ rời khỏi sau, tư diễm mới trầm giọng hỏi. Nhìn theo bọn họ bóng dáng rời đi, tư hàn xoay người, nhìn về phía chính mình phụ thân, chậm nhẹ nhàng, cười một chút, phụ thân thật sự muốn biết sao? Làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói kia nha đầu là ta tương lai con dâu sao? Như thế nào lại không thể nói? Hai người các ngươi phụ tử nếu là không đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Thư phu nhân gặp người đi rồi, tính tình cũng lên đây. Một mông ngồi xuống, đầy mặt không cao hưng chất vấn. chương 765 trên đường đi gặp tử quỷ. Tư hàn sở dĩ sẽ là loại này không quá sẽ đứng đắn tính tình. Ở trình độ nhất định thượng cùng hắn gia đình giáo dục cũng có quan hệ. Trong nhà là thập phần điển hình nam chủ ngoại nữ chủ nội, chỉ cần là ở nhà, đó chính là mẫu thân định đoạn. Tư Diễm hiện tại cũng không có phía trước kia phó trước mặt ngoại nhân uy phong bộ dáng vội vàng hống hống phu nhân. Phu nhân bất giận, ta này không phải hỏi đâu sao. Hắn lấy lòng cười nói, một bên ánh mắt ý bảo một chút Tư Hàn, cha vừa mới hỏi ngươi đâu. Tư Hàn chọn Hà mi, giống như không chút để ý nói, vị kia công tử, là Tang Hải quân chủ tư khấu diễn. Ma thiên tâm, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, Tư Diễm đã bị kinh một chút nhảy dựng lên. Giang Hải quân chủ, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi tên tiểu tử thối này, đây chính là đại nhân vật. Sao như vậy khiến cho chúng ta tùy tùy tiện tiện liền tiếp đãi? Tư Diễm lạnh lùng nói, này cũng không phải là người bình thường. Tư Hàn bất mãn lẩm bẩm, chính là chúng ta đây là ra yến a, lại không thỉnh hắn, là chính hắn chạy tới. Tư Diễm phản ứng lại đây. Nói như vậy đảo cũng là, nhưng hắn như thế nào sẽ đến Tuyết vực? Một khi đã biết đối phương thân phận thật sự, tư diễm thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn hay là có cái gì khác mục đích. Tư hàn đảo cũng chưa nói khác cái gì, tổng không thể nói là chính mình đem người cấp quải, sau đó nhân ra đã tìm tới cửa đi. Cho nên hắn thuận miệng nói, hắn là tới tìm thiên tâm. Tư phu nhân cũng nghe ra điểm nhi mặt mày tới, nhịn không được sen mồm, kia cái kia nha đầu đâu. Nàng lại là người nào? Tư Hàn hướng bên ngoài bọn họ rời đi, phương hướng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười một chút, buồn bã nói: là một cái, trèo cao không người trên. Đến nỗi nàng thân phận, lai lịch cũng liền đều không quan trọng. Nghe Tư Hàn nói như vậy, Tư Diễm Tựa Hồ cũng minh bạch cái gì. Tuy rằng có điểm giật mình, nhưng chuyện này đảo cũng không như vậy quan trọng. Bọn họ hiện tại bái ở trước mắt việc cấp bách, cùng nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình vẫn là tuyết vực người rùa. Một khi đã như vậy, kia liền thôi đi. Tư Diễm cũng thở dài một tiếng. Về kia sự kiện, ngươi làm như thế nào? Tư Diễm để tài vừa chuyển, do hỏi. Tư Hàn biết phụ thân nói chính là cái gì? Hắn khẽ gật đầu, ngày mai sẽ biết. Tư Diễm cũng hoài một tia chờ mong, nếu là có thể giải trừ cái này nguyện rủa, chúng ta tuyết vực cũng liền được cứu rồi. Cho dù là chỉ làm chúng ta tư tế nhất tộc khôi phục năng lực, cũng có thể cứu tuyết vực. Tư Hàn mị mị con ngươi, buồn bã nói, Chỉ mong, mà quý thiên tâm cùng tư khấu diễn về nhà trên đường, lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Quý thiên tâm cái mũi giật giật, một cổ rượu mùi hương phiêu vào nàng cánh mũi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong bóng đêm nóc nhà. Mà ở ánh trăng dưới, một đạo thân ảnh tựa hồ nằm ngửa ở bên trên nhi, lo chính mình hướng trong miệng rót rượu. Nhìn qua một mảnh tiêu sái tự tại. Tư khấu diễn cũng đi theo nhìn đi lên, ánh mắt điểm này đó cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ. Rượu ngon, Quý Thiên Tâm khen ngợi một câu, tựa hồ là nghe được nàng lời nói, người nọ động tác đống nhiên một đốn, hắn dưới chân vừa động toàn bộ thân mình liền đứng thẳng lên, trước mắt liền dừng ở Quý Thiên Tâm trước mặt, hắn bộ dáng thoạt nhìn có điểm say cước, một cổ mùi rượu, nhưng trên mặt lại một chút hồng cũng chưa nổi lên, có thể thấy được, rượu không say người, mà là người tự say, là một người tuổi trẻ công tử, thoạt nhìn tuổi không lớn. An mặc một thân hồng thường, lớn lên phá lệ thanh tú, nhưng mặt mày chung rồi lại có một cổ anh khí, cho người ta một loại tùy tính không kềm chế được cùng tiêu sái. Tư khấu diễn đỉnh mày hơi liễm, thế nhưng vô pháp cha xét đến hắn tu vi. Người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? chương 766 Hồng Y Giề Công Tử kia Hồng Y Giề Công Tử lung lay đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt đầu tiên là dừng ở tư khấu diễn trên người, sau đó mới nhìn về phía quý thiên tâm. Nhưng nhìn về phía quý thiên tâm thời điểm, lại như là phát hiện cái gì bảo bối dường như, tỉ mỉ đánh giá một chút. Tiểu khả ái, vừa mới là ngươi đang nói chuyện. Hắn cười ngâm ngâm nhìn quý thiên tâm, trong tay còn cầm một vỏ tử rượu. Tư khấu diễn nhăn chặt mi. Quý thiên tâm không nói gì, tò mò nhìn hắn. Mà kêu công tử lại đi phía trước đi rồi hai bước, một bộ xe khớt bộ dáng đi tới quý thiên tâm trước mặt. Hắn cười nói, ngươi thích ta này rượu sao? Hắn cười rộ lên thời điểm mang theo vài phần tà khí, vốn là sinh có vài phần âm nhu thanh tú bộ dáng càng có vẻ vài phần yêu tà. Quý thiên tâm nhìn hắn, còn hảo, không phải đặc biệt thích. Nàng thích nhất, vẫn là rượu trái cây. Năm xưa rượu lâu năm, quá liệt. Đối nàng cái này trả lời, nay hồng Y công tử tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng lại cùng càng làm cho hắn thích. Hắn hơi hơi nửa ngồi xổm xuống thân mình, dơ tay nhẹ nhàng méo nhéo quý thiên tâm khuôn mặt nhỏ cười nói, thật đúng là cái tiểu khả ai a. Quý Thiên Tâm tần tần mi, đảo cũng chưa nói cái gì. Bởi vì nàng biết người này không có thương tổn nàng ý niệm. Tư Khấu diễn phản ứng cùng Quý Thiên Tâm không sai biệt lắm, tuy rằng có chút không vui, lại cũng không ngăn cản, mà là gắt gao nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy cảnh giác. Này Hồng Ý công tử cười càng vui sướng, vậy ngươi thích uống cái gì, nếu là lần sau gặp mặt, ta có, ta liền thỉnh ngươi uống. Rượu trái cây Nàng nói, Hồng Y Dị Công Tử nở nụ cười, rượu trái cây. Hắn đứng lên thời điểm ánh mắt dừng ở Quý Thiên Tâm áo choàng thượng hồ ly Mao thượng, nhưng không giấu vết dịch khai ánh mắt. Kia lần sau gặp mặt, ta nếu là có, liền cho ngươi lưu trữ. Hồng Y Dị Công Tử tuy rằng nói chuyện đều là một cổ tử say khướt, nhưng nói ra nói lại hàm chứa vài phần nghiêm túc. Quý Thiên Tâm cũng gật gật đầu, ân. Ha ha ha ha ha, Hồng Y Dị Công Tử cao giọng cười to trong trẻo thanh âm đột nhiên xuyên phá tuyết đêm yên tĩnh hắn đang xem liếc mắt một cái tư khấu diễn lúc sau xoay người liền hướng bóng đêm nồng đậm phương hướng rời đi áo dài tung bay hắn xoải bước tùy tính nên ngang hướng trong bóng đêm đi vào trong tay nhấc tới bình rượu ngưỡng mặt liền rót một ngụm tựa hồ là uống sang khoái trong tay bình rượu sau này một ném liền nện ở trên mặt đất vỡ vụn đầy đất cho người ta một loại thoát ly thế tục quy củ ở ngoài bất cần đời là đúng vậy cuồng tứ cùng quái đảng Ha, ha ha ha ha ha Hắn lại phảng phất say rượu điên cuồng nở nụ cười, nâng chén độc trước say thương nhàn, vọng than nguyệt quế có hà tiên. Thất vọng cô ảnh gió thổi thần, cười dài ngưỡng đảo trong thiên địa. Rất xa, quý thiên tâm bọn họ chỉ có thể nghe được trong trẻo thanh âm quanh quẩn ở trong bóng đêm, mà người nọ cũng chỉ là phảng phất đi rồi vài bước, liền đã biến mất bọn họ trong tầm mắt. Súc điệu thanh thốn, cũng ẩn nấp tu vi với vô hình. Có thể thấy được người nọ thực lực sâu không lường được. Người này rất mạnh. Tư khấu diễn nhìn người kia rời đi phương hướng, trầm giọng nói. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế cường đại nữ nhân. Không tuổi cái kia hồng y hề công tử, trên thực tế, là cái nữ tử. Một cái nữ giả nam trang nữ tử. Cũng đúng là bởi vì nàng là cái nữ nhân, hơn nữa thoạt nhìn đối tâm nhi cũng không có cái gì ý xấu, cho nên ở nàng sờ nàng mặt thời điểm. Hắn mới chưa nói cái gì. Quý thiên tâm gật gật đầu. Đích xác rất mạnh. Thậm chí, nàng cảm thấy, hiện tại chính mình cũng không phải nàng đối thủ. Trực giác, nàng hẳn là không phải vị diện này người. Bất quá có thể cảm giác, người này tu luyện con đường, đều không phải là chính thống, cũng không phải thường thấy người tu chân. Nhưng nàng cũng không có bại lộ chính mình tu vi, cũng không có ra tay, cho nên quý thiên tâm cũng vô pháp phán định, nàng rốt cuộc là người nào. Chương 767 bất quá là xem ở người trung tâm phân thượng. Cùng cái này nữ giả nam trang hồng y công tử gặp được, xem như bọn họ trở về một đoạn tiểu nhạc đệm. Người này đối bọn họ đã không có gì uy hiếp, cũng không có gì trực tiếp tính xung đột. Cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được một cái xa lạ cường giả. Trừ bỏ làm cho bọn họ có điểm ngoài ý muốn chính là, ở cái này vị diện chung, thế nhưng còn có trừ bỏ những cái đó mục đích không thuần ra hỏa mặt khác vị diện người tồn tại. Thoạt nhìn, cái kia Hồng Y hay công tử cũng không giống như là chuyên môn hướng về phía thứ gì tới, chỉ là một cái thích uống rượu, khắp nơi dù đã con ma men. Tuy rằng như thế, nhưng lại vẫn là làm tư khấu diễn biến đến càng thêm đề phòng cùng cảnh giác. Tuyết Vực xuất hiện một cái như vậy cường giả, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Ai cũng không biết, bọn họ sẽ đối mặt, rốt cuộc là cái dạng gì người. Nhưng Quý Thiên Tâm tương đối tới nói, vẫn như cũ nên ha ha nên ngủ liền ngủ hoàn toàn đem chuyện này cái đã quên Long Công vẫn luôn ở linh chất trong không gian ở nhìn đến tư khấu diễn tới lúc sau xuất phát từ phía trước bị ước hiếp bóng ma dẫn tới hắn cũng có chút bản năng túng hơn nữa lúc ấy cũng không có phương tiện hắn ra tới cho nên hắn liền dứt khoát vẫn luôn ở chủ nhân trong không gian đả tọa tu luyện thang đến chủ nhân ngủ rồi hắn mới từ trong không gian chạy đi ra ngoài trộm chạy tới phòng bếp sờ soạn chút đồ ăn ở trở về thời điểm Lại bị trong bóng đêm ngồi ở trong viện nam nhân hoảng sợ. Vừa thấy đến hắn, Lông Công trên mặt điện thanh sát thú văn cũng hiện ra, mắng ra răng nanh, Như là một con đống nhiên tạc mao tiểu thú giống nhau gắt gao nhìn chầm chầm ngồi ở trong viện tư khấu diễn. Tư khấu diễn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Lông Công Hắn hô một tiếng. Lông Công vừa nghe hắn thanh âm, Lập tức sau này lui một bước, Phát ra một trận thấp thấp thú minh. Tư khấu diễn khỏe môi nghéo một cái như vậy sợ ta lông công cười lạnh tiểu gia mới không sợ ngươi đâu đúng không tư khâu diễn điều một chút đôi lông mày lông công câm miệng không nói chỉ là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn tư khâu diễn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn lời nói lại mang theo một kia sâu kín thở dài hiện tại chỉ có ngươi ở bên người nàng thực nguyệt lâu như vậy đều không có xuất hiện liền ăn cái gì thời điểm đều không có ra tới Thuyết Minh Thực Nguyệt lúc này rất có khả năng đã tiến vào đi vào giấc ngủ kỳ, ngắn hạn nội sẽ không đã tỉnh. Long Công trong tay còn ôm một đống đồ ăn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tư Khấu Diễn. Tuy rằng ngươi này chỉ hồ ly chán ghét cực kỳ hắn ánh mắt lạnh băng, lời nói cũng mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo. Đương nhiên, ta cũng rất muốn đem ngươi từ bên người nàng đuổi đi. Long Công lấm mi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta sẽ không rời đi chủ nhân. Ngươi hiện tại đã là kiểu dai đi. Tư khấu diễn hỏi. Là lại như thế nào? Lông công tăng cường mặt mày. Tư khấu diễn ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút trước mặt hắn bàn nham, cười nhạo, kiểu dai, ở mặt trên nhân thủ, bất quá là một trưởng sự. Lông công hồ nghi nhìn chầm chầm hắn, trực giác nói cho hắn, tư khấu diễn hiện tại đối hắn tựa hồ là không có ác ý. Hắn có điểm đắn đo không chuẩn, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng lấy hắn đối người nam nhân này hiểu biết cùng cảm giác, hắn biết, người nam nhân này nhất định là chán ghét hắn. Từ khâu diễn con ngươi khỏe miệng ngậm một mạt lạnh băng, cười nhạt, bất quá là niệm ở ngươi đối nàng còn tính trung tâm phân thượng thôi. Còn có? Hiện giờ, nàng bên người liền dư lại này chỉ hồ ly. Mà hắn, tần tần giữa mày, kia cổ manh liệt choáng váng cảm cùng rút ra cảm lại chiều hắn tập lại đây. Hắn nắm chặt nắm tay, thật vất vả mới đứng vững chính mình tâm thần. Ngước mắt nhìn thoáng qua lông công, đáy mắt ẩn tiếp theo ti cái gì? chương 768 các người muốn chính là cái này sao? Hôm sau, trống trải băng nguyên thượng rơi xuống một đạo màu lam nhạt thân ảnh. Người nào? Tư Hàn vừa rơi xuống đất là, vài đạo màu trắng thân ảnh liền như quỷ mị giống nhau phút chốc phút chốc phút chốc liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Đương thấy rõ người tới thời điểm, bọn họ mới buông đề phòng. Lại là ngươi? Như thế nào? Ngươi đem đồ vật cho chúng ta mang đến. Áo bảo trắng người lạnh lùng nói. Mà lúc này, tư hàn mắt sắc phát hiện này đàn áo bảo trắng nhân chủng lại nhiều một người. Người này lúc này trong mắt chính sắc bén nhìn chầm chầm hắn, cho người ta cảm giác, cũng so những người khác còn mạnh hơn. Tư hàn theo bản năng nhắc tới cảnh giác, hắn nhìn hỏi hắn lời nói người, không tội, ta mang đến. Kia một hàng áo bảo trắng nhân thần sắc đều có chút kinh ngạc. Ngươi thật tìm được rồi còn mang về tới. Hai cái áo bảo trắng người trước sau tiếp theo các hỏi một câu. Lục thắng cũng có chút hồng nghi, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Không tội, ta mang đến, các người đáp ứng ta điều kiện nhưng giữ lời. Tư hàn lạnh giọng chất vấn. Mấy cái áo bảo trắng người nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một chút ánh mắt. Vậy ngươi cũng phải nhường chúng ta nhìn xem mới được, thấy chúng ta sẽ biết. Khởi điểm nói chuyện chất vấn cái kia áo bảo trắng nhân đạo. Tư Hàn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi những người này sở đáp ứng cái điều kiện kia chân thật tính. Đều đến lúc này, còn lẽ tranh thoái thác. Thuyết Minh phía trước rõ ràng chính là ở của hắn. Hắn trong mắt cũng nổi lên một kia phẫn nộ. Lục Thắng cũng đi phía trước đi rồi hai bước, không thổi, đem đồ vật lấy ra tới. Ta hảo xác định ngươi mang đến, có phải hay không chúng ta sở muốn đồ vật? Hắn âm trầm con ngươi, nhìn trầm trầm Tư Hàn nói, ở cái này thiếu niên trên người. Hắn căn bản là không nhận thấy được có thiên giai pháp bảo hơi thở. Cho nên hắn thực hoài nghi, hắn nói rốt cuộc là thật là giả. Húng chi, ngay cả bọn họ đều không có biện pháp đem thứ này từ đi theo động băng phía dưới lấy ra tới, hắn sao có thể dễ như trở bàn tay bắt được người kia đồ vật. Các ngươi muốn, là cái này sao? Theo một trận non nớt nữ hài nhi tiếng nói, một đạo nhỏ xinh màu trắng thân ảnh không biết ở khi nào đống nhiên xuất hiện bọn họ trước mắt. Đối. Chính là đống nhiên xuất hiện. Ngay cả bọn họ cũng chưa nhận thấy được nàng rốt cuộc là ở khi nào xuất hiện ở cái này địa phương. Trong lúc nhất thời sở hưu áo bào trắng người tầm mắt đều nhìn về phía cái kia bọc màu trắng áo tràng thiếu nữ. Kia thiếu nữ cái đầu rất nhỏ, bọn họ nhìn về phía nàng thời điểm, đồng loạt ráp xuống tầm mắt. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến nàng kia to rộng áo tràng hợp với mũ tràng dưới tuyết trắng hàm dưới, căn bản nhìn không tới nàng khuôn mặt nhỏ. Nàng mũi trở lên địa phương đều bị lung ở kia to rộng mũ tràng dưới bóng ma. Nàng chiêu bọn họ chậm rãi dào bước tiến lên hai bước, tuyết trắng dày thêu đạp ở băng thượng, không có lưu lại một kia dấu vết. Nàng nâng lên tay, trong tay liền bống chốc xuất hiện một cây phiếm ánh sáng tím màu bạc đoạn côn. Ma vừa thấy đến thứ này, lục thắng thần sắc lập tức trở nên kích động lên, là nó. Chính là thứ này. Mặt khác áo bào trắng người trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ thật đúng là bị tiểu tử này mang về tới. Không đổi, chính là cái này. Nay cùng màu bạc đoàn côn sở tản mát ra hơi thở cùng này băng nguyên dưới cái kia bảo vật sở tản mát ra đồ vật giống nhau như lúc. Chúng nó căn bản chính là cùng thể cùng nguyên. Lúc này Tư Khấu diện thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở Tư Hàn bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt những cái đó áo bảo trắng người. Quý Thiên Tâm hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía bọn họ, đạm lãnh phun ra hai chữ Muốn nha đồ túi, đem đồ vật lấy lại đây. Lúc trước nói chuyện kia áo bào trắng nhân thủ trung lập khắc tụ tập một đạo chân khí, 5 ngón tay hơi khuất, một cổ khổng lồ hấp lực lập tức chiều quý thiên tâm thổi quét qua đi. chương 769 lại là nàng. Hắn tưởng đem nàng trong tay kia màu bạc màu trắng đoàn côn hút qua đi, nhưng lại phát hiện lấy hắn lực lượng căn bản vô pháp hút động kia đoàn côn. kia tản ra ánh sáng tím đoàn côn là lước nhiên hoàn hảo lưu tại tay nàng trung. Liên động đều không có động một chút, mà hắn này phiên hành động hoàn toàn chính là vô dụng công. Một màn này làm mặt khác áo bào trắng người cũng đều sôi nổi đi phía trước đi rồi một bước, lấy càng thêm cảnh giác tư thái nhìn chằm chầm quý thiên tâm cùng nàng trong tay toàn cơ. Phong sậu khởi, nàng kia to rộng quần áo cũng bị thổi phá lệ sau này tung bay, to rộng cổ tay áo cũng bị gió thổi phồng lên lên. Nàng hờ khép mặt dưới hàm dưới phía một cổ lạnh sắc, chính là toàn cơ, không muốn. Ta cũng, không muốn đâu. Nàng thanh âm còn chưa rơi xuống. Trong tay liền bỗng nhiên tử mang đại thịnh. Một cổ cường đại năng lượng nháy mắt oanh nổ tung. Aa, mới vừa rồi động thủ áo bào trắng người lập tức bị cổ lực lượng này đánh bay. Mà hắn bên người những cái đó áo bào trắng người đồng dạng cũng đã chịu ảnh hưởng. Sôi nổi bị cổ lực lượng này bức lùi về sau vài bước. Đây là thiên giai pháp bảo lực lượng. Nhưng bọn hắn biết. Toàn cơ rủ xa xa không ngừng thiên giai pháp bảo đơn giản như vậy. Mặc dù là tổn hại trạng thái trong đó một cái bộ kiện đều có như vậy cường đại uy lực. Hùng chi hoàn chỉnh hình thái toàn cơ rủ, Nàng sao có thể sẽ sử dụng thứ này. Bị đánh bay cái kia áo bảo trắng dân cư hộp máu mạn, đầy mặt không thể tin tưởng. Toàn cơ dù người thường lấy đều không thể lấy động, nhưng cái này nha đầu không chỉ có có thể như vậy tùy ý cầm ở trong tay, còn có thể phát huy ra nó lực lượng. Sao có thể? Bọn họ lại lần nữa đánh giá một phen quý thiên tâm. Nhìn không ra lai lịch. Nhìn không ra tu vi. Nhìn qua chính là một cái hoàn hoàn toàn toàn bình thường tiểu nữ hoa. Nhưng bọn họ trước mắt chứng kiến đến cùng bọn họ sở cảm nhận được lại hoàn toàn tương phản. Tư khấu diện trong mắt cũng là một mảnh lạnh băng. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chầm chằm kia trong đó tu vi tối cao một người. Lục thắng. Lục thắng cũng đã nhận ra tư khấu diện ánh mắt. Nguyên bản đang ở hoài nghi quý thiên tâm lục thắng lập tức nhìn về phía tư khấu diễn. Đương nhìn đến hắn gương mặt kia thời điểm, sắc mặt cũng trở nên có chút hồ nghi. Người này, tựa hồ có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng này một chốc hắn cũng nghĩ không ra. Ta đồ vật, ta vì sao, không thể dùng. Quý thiên tâm tay vừa động, chật lập tức bị nàng nắm trở về trong tay. Lạnh băng non mềm thanh âm làm áo bảo trắng người đều vì này ngận ra. Nàng Đồ Vật. Đúng lúc này, liên tiếp trong trẻo tiếng cười bỗng nhiên tại đây phương băng nguyên vang lên, ha ha ha ha ha. Nay trong trẹo thanh âm một vang lên, lại làm Sở Hưu Gáo bảo trắng người đều sinh ra một loại cực kỳ nghiêm trọng không khỏe. Bọn họ trên mặt đều vào giờ này khắc này xuất hiện một loại ẩn nhận thân sắc. Nhưng càng nhiều lại là cảnh giác. Còn không có nhìn đến người, nay xuyến thanh âm xuất hiện cũng đã làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Tư Hàn cũng có chút không khỏe. Như là có thứ gì thật mạnh áp hắn khó có thể thở dốc. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn về phía kia nói không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh băng thạch thượng một bộ hồng y gì ấy. Nàng lười nhát chống tay nằm ở mặt trên, trong tay cầm vẫn luôn tiểu hồ lô, tiểu chân bắt chéo, một bộ tự tại thản nhiên tùy tính. Nàng con ngươi lướt xéo, nhìn về phía kia một đống áo bào trắng người, ngữ khí chào phúng vừa buồn cười, xinh đẹp mặt mày mang theo một tia tế lánh. Không nghĩ tới thần điện người thế nhưng cũng bắt đầu đương nổi lên cường đạo bắt đầu đoạt tiểu nữ hài nhi đổ vật. Không biết là các ngươi kia thần tôn đại nhân ý tứ đâu? Vẫn là các ngươi chính mình tự chủ chương đâu? Chương 770 ta chính là cái đi ngang qua. Đối với trước mắt cái này hồng y công tử trực tiếp làm rõ bọn họ thân phận, áo bào trắng người cũng có chút hoảng loạn. Người rốt cuộc là người nào? Lục thắng trầm giọng chất vấn. Hồng y công tử cười cười. Lại là nhìn thoáng qua quý thiên tâm, thân thiết chào hỏi, hải, tiểu khả ai chúng ta lại gặp mặt. Tư khấu diễn tần tần giữa mày, nhìn chăm chăm vị này hồng ý đi công tử. Quý thiên tâm cũng nhìn về phía nàng. Hồng ý đi công tử lại nhìn về phía tư khấu diễn, đống nhiên nhớ tới bộ dáng, ai nha, còn có vị này mỹ công tử, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đem ngươi cấp đã quên. Quý thiên tâm nhìn nàng một trận, mới nghi hoặc hỏi câu, ngươi, là ai? Hồng Dị công tử sừng sốt một chút, lại nhìn về phía quý thiên tâm, trên mặt hiện ra một tia ủy khuất, tiểu khả ai không nhớ rõ ta. Như vậy ngữ khí cùng bộ dáng, lại thật sự là làm người cảm thấy vài phần đáng thương hề hề. Quý thiên tâm hợp lại hạ giữa mày, nhìn nàng, lắc lắc đầu. Ta, không nhớ được người. trừ bỏ riêng yêu cầu nhớ kỹ người, những người khác, nàng đều là không nhớ được. Tư khấu diễn nhàn nhạt nói câu, tâm nhi mặt manh. Như thế, Hồng Y Lý công tử mới hiểu được lại đây, cười nhìn Quý Thiên Tâm, nguyên lai like là như thế này. Người rốt cuộc là người nào? Ở biết cái này Hồng Y Lý công tử cùng cái kia nha đầu bọn họ nhận thức lúc sau, lục thắng bọn họ hiển nhiên trở nên càng thêm khẩn trương một ít. Cái này Hồng Y Lý công tử hiển nhiên không phải vị diện này người. Có thể nói thẳng ra bọn họ thân phận, hơn nữa không hề tôn kính chi ý, thuyết minh người này địa vị cũng không nhỏ. Nếu là nàng núng tay chuyện này, hoặc là muốn đọa bảo, đối bọn họ tới nói, đều chỉ là có tệ vô lợi. Hồng ý vị công tử hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía bọn họ. Ở nàng nước mắt ngáy mắt, cặp kia con ngươi thế nhưng chọn vài phần câu nhân mị ý, rồi lại nguy hiểm và phần. Nay trong nháy mắt từ trên người nàng sở tản mát ra hơi thở làm lục thắng trong lòng cả kinh. Hắn mị mị con ngươi, nhìn hắn, lạnh lùng nói, vị tiền bối này Ta trở nại phụng thần tôn đại nhân mệnh lệnh tiến đến tìm về mất đi ở thiên võ đại lục bảo bối, còn thỉnh vị tiền bối này hành cái phương tiện, chớ xen vào việc người khác. Lục thắng không tiêu ngạo không siềm nịnh, lời nói vài phần tôn kính vài phần uy hiếp. Hồng ý công tử cười một chút, quả nhiên là thần điện người, nhưng thật ra có vài phần uy phong, không hổ là nguyên đế người. Nếu các ngươi đều đem nguyên đế dọn ra tới, xem ra, này vẫn là các ngươi thần điện một hai phải không thể đổ vật. Ta nếu là xen vào việc người khác, chẳng phải là nhiều đắc tội nguyên đế như vậy một cái đại nhân vật. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng nàng trong giọng nói lại căn bản không có chút nào sợ hãi. Tư Hàn cũng nhìn chằm chằm cái này, bỗng nhiên xuất hiện người, dung sắc tràn đầy ngưng trọng. Hắn duy nhất có thể cảm giác được chính là, người này rất mạnh. Mà ở cái này địa phương, nhóm người này người chung, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cùng bọn họ chi gian chênh lệch. Ở chỗ này, hắn là yếu nhất. Loại này trên lệch căn bản chính là một trên trời một dưới đất, căn bản không phải hắn hiện giờ có thể với tới. Quả nhiên như phụ thân lời nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã là khó gặp thiên tư, ở cùng thế hệ chúng cũng là nhân tài kết xuất. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn chứng kiến đến hết thảy nguyên bản kiêu ngạo sớm đã không còn xuất lại chút gì. Quý thiên tâm cùng tư khấu diện lúc này cũng chưa lại đem lực chú ý đặt ở vị này hồng y dị công tử trên người. Bởi vì bọn họ biết, người này, căn bản sẽ không xen vào việc người khác. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ. Yên tâm, ta chính là cái đi ngang qua đúng vậy. các ngươi tiếp tục. Hồng y dị công tử chọn hạ đuôi lông mày, cười ngâm ngâm nói xong, lại cầm lấy tiểu hồ lô hướng trong miệng đổ một ngụm rượu. Mặc dù rượu từ khỏe miệng chảy ra cũng không thèm để ý, tiếp tục nằm xuống. Tựa như thật sự chính là cái đi ngang qua, chỉ là tùy tiện tìm một châu nghỉ tạm dường như. Chương 771 hại chết ta người, là ai? Nhiều một cái xem diễn, quý thiên tâm nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng áo bào trắng người đi hiển nhiên đều đối người này có cảnh giác. Nhưng người ta đuổi đi không đi bọn họ cũng không có biện pháp. Nếu nói chỉ là đi ngang qua sẽ không nhúng tay, bọn họ cũng tạm thời yên lòng. Thân điện. Quý thiên tâm trong miệng nhẹ nhàng hộp ra này hai chữ, có điểm, quen hai. Từ khâu diễn vẫn luôn gắt gao đè nặng con ngươi, nhưng lại không nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, băng nguyên dưới cũng tử mang đại thịnh. Đồng thời, quý thiên tâm trong tay toàn cơ cũng phụt ra ra ánh sáng tím. Một cổ bao phủ này toàn bộ lĩnh vực cường đại năng lượng làm tất cả mọi người tại chỗ run một chút. Giờ này khắc này, ngay cả trên mặt đất mặt băng đều ở chấn động. Tư hàn thấy thế lập tức tiến lên nói, thiên tâm, này phía dưới cũng có cái bảo bối, cùng ngươi trong tay hẳn là đồng tông cùng nguyên. Mấy năm nay thời gian, bọn người kia vẫn luôn đều ở chỗ này tưởng đem kia bảo bối lấy ra tới, nhưng nhưng vẫn không lấy ra tới. Lục Thắng chấm mắt, chẳng lẽ là này bảo bối muốn xuất thế? Nhưng không có khả năng, thứ này đã sớm hẳn là xuất thế mới đúng, nhưng không biết vì sao nhưng vẫn lấy không ra. Mặc kệ! Hắn nhìn trầm trầm quý thiên tâm trong tay toàn cơ, trước bắt lấy nàng trong tay đổ vật lại nói là Mọi người lập tức lĩnh mệnh, phân biệt tản ra một cái quỷ dị trận hình, đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Không muốn cấp, kia bọn họ cũng chỉ có đoạn. Tư khấu diễn cũng đi phía trước đi rồi một bước. Trong tay bước ra một đạo kiếm khí, nhất thời ngưng hóa thành một thanh màu đen thực chất hoa kiếm. Quý thiên tâm lại là không nhanh không chậm, nàng ánh mắt dừng ở băng nguyên dưới, nhíu nhíu mày. Toàn cơ đúng vậy bộ kiện quả nhiên tại đây dưới. Chính là, tựa hồ có cái gì lực lượng đem nó đè ở dưới, làm nó vô pháp ra tới. Nếu không, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, toàn cơ liền sẽ chính mình tìm tới nàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía trong đó nhìn qua thực lực mạnh nhất Lục Thắng. Ai, muốn cướp ta đồ vật? Lục Thắng cười lạnh, nha đầu thúi thiếu hồ ngôn loạn ngữ, thứ này nơi nào là của ngươi? Lúc này... Kêu hồng y công tử lại như là e sợ cho thiên hạ không loạn dường như cười nói, tiểu khả ái, nếu hắn nói là phụng mệnh tiền đến, kia tất nhiên thần điện thần tôn đại nhân nguyên đế. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, là nguyên đế Nga. Lục thăng cắn răng, lúc này hắn thật sự có loại muốn giết chết cái này hồng y công tử xúc động. Loại này e sợ cho thiên hạ không loạn nói chêm chọc cười lại càng làm cho người chán ghét. Nguyên đế, tư khâu diễn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Thần Điện, Thần Tôn Đại Nhân Lúc này tư khấu diễn lời nói lại hàm chứa một cổ khó có thể phát hiện nguy hiểm Nhưng không có người phát hiện Quý Thiên Tâm hơi hợp lại hàm y, nguyên đế Mà đương nàng niệm ra này hai chữ thời điểm Cũng không có chú ý tới phía sau nam nhân vẫn luôn đang nhìn nàng Như là, người quen đâu nàng trong ấn tượng tựa hồ là có này hai chữ Nhưng từ nàng này không ký sự cùng người trong đầu Lại là cơ hội rất khó bái ra tới người này rốt cuộc là ai, cùng nàng có cái gì giao thoa. Có một số việc nàng là nhớ rõ. Cho nên, muốn cướp ta đồ vật người, là hắn. Quý thiên tâm chậm gì gì lạnh lùng nói. Đúng vậy, chính là hắn. Hồng ý dị công tử cắm câu miệng. Lục thắng cả giận nói, ngươi câm miệng. Hồng ý dị công tử chỉ là cười cười, thật sự không ở nói chuyện. Nhưng cũng căn bản không đem lục thắng nói để vào mắt. Quý thiên tâm tiếp tục nhìn lục tháng, cuối cùng một vấn đề. Nàng chậm rãi tháo xuống mũ tràng, kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng bại lộ ở lạnh băng trong không khí. Hại chết ta người, là ai? Nàng bình tĩnh không hề gợn sóng con ngươi nhìn chầm chầm hắn, từng câu từng chữ dò hỏi. chương 772 hắn phẫn nộ. Đương nàng hỏi ra này một câu thời điểm, vô luận là những cái đó áo bào trắng người, vẫn là kia hồng y y hề công tử, thần sắc đều thoát ra một kia khác thường. Ngay cả tư khấu diễn thần sắc đã xảy ra một kia vi diệu biến hóa. Mà tư hàn lại còn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong mắt trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Như thế nào cảm giác thiên tâm cùng những người này là nhận thức? Chính là thiên tâm là thiên võ đại lục người A, như thế nào sẽ cùng này đó mặt khác vị diện người hiểu biết. Hại chết người của ngươi. Lục Thắng đã nhận ra không tầm thường, hắn gắt gao nhìn chầm chầm quý thiên tâm gương mặt kia. Mơ hồ cảm thấy có điểm quen thuộc. Chính là lại giống như lại cùng hắn trong trí nhớ người vô pháp hoàn toàn trùng hợp ở bên nhau. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi lại là người nào? Hắn hiện tại có một loại hoài nghi. Đó chính là trước mắt người này nói không chừng căn bản chính là mặt khác vị diện cường giả đoạt xá mà sinh. Lại hoặc là có cái gì kỳ lạ cơ duyên. Nếu không một cái cốt linh 15-16 tuổi hài tử sao có thể có loại này đánh lui bọn họ người năng lực. Hồng y công tử cũng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm quý thiên tâm. Nói như vậy lên, nàng cũng cảm thấy tiểu khả ái, hình như là có điểm quen mắt đâu. Khó trách liếc mắt một cái nhìn thấy nàng liền có loại thân thiết cảm. Hay là các nàng trước kia gặp qua. Hơn nữa trên người nàng trên quần áo mau, kia cũng không phải là giống nhau hồ ly mao, Nàng thế nhưng ở mặt trên nghe thấy được thiên hồ nhất tộc hương vị. Dùng thiên hồ nhất tộc hồ ly mao tới làm siêu y rỉ. Nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua. Không, nhưng thật ra gặp qua một người. Nhưng lại không thân. Hơn nữa thời gian cũng đã thật lâu thật lâu. Quý thiên tâm nhìn trầm trầm lục tháng. Ta là, nàng từng câu từng chữ niệm ra tên nàng, quý thiên tâm. Này ba chữ thực nhẹ thực nhẹ, nhưng này ba chữ lại như là thiên nhiên mang theo một khổ cường thế. Mặc danh làm ở tất cả mọi người cảm thấy một trận giật mình. Đang chuẩn bị uống rượu hồng y công tử động tác cũng đốn ở không chung. Kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại nhìn chầm chầm hướng về phía quý thiên tâm. Quý thiên tâm. Lục thắng đầu tiên là nghi hoặc một chút, ngay sau đó đông nhiên phản ứng lại đây cái gì, không thể tin tưởng mở to hai mắt. Quý thiên tâm. Hắn hoảng sợ đồng thời cảm nhiễm tới rồi mặt khác áo bảo trắng người. Quý thiên tâm. Cái nào quý thiên tâm? Ta chỉ biết một cái quý thiên tâm. Trong đó một người nghi hoặc thấp giọng hỏi nói. Một cái khác áo bảo trắng người lập tức sau này lui hai bước. Hạ dọng oán hận nói, ngươi nói còn có cái nào quý thiên tâm. ngàn giới cũng chỉ có một cái quý thiên tâm. Chứ bỏ nàng còn có ai. Cương giả đoạt xá việc cũng không hiếm thấy. Cho nên đối với thượng thần giới, vẫn là thần điện bọn họ tới nói, đối với loại sự tình này tín nhiệm càng vì dễ dàng. Lục thắng lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này thiếu nữ, mặt mày cùng nữ nhân kia là như vậy tương tự. Chẳng lẽ thật là nàng? Chính là... Mặc dù có cái này hoài nghi, nhưng hắn cũng không thể làm cho bọn họ tin tưởng nàng chính là Quý Thiên Tâm. Nếu làm cho bọn họ cũng tin tưởng nói, chỉ là nghe thấy cái này nữ nhân tên, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bất chiến mà bại. Hắn nhìn lướt qua kia đã lui về phía sau một bước những người đó, ánh mắt lánh lệ, phẫn nộ quát, thiếu hồ ngôn loạn ngữ. Quý Thiên Tâm đã chết. Hơn 300 năm trước liền hồn phi phách tán. Người rốt cuộc là người nào? Dám giả mạo nàng. Tư hàn bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, không cấm nhìn thoáng qua bên người nam nhân. Lại phát hiện bên người tư khấu diễn thần sắc tựa hồ có chút nói không nên lời cổ quái. Phản phất áp lực một loại ở nhẫn, thị huyết hận ý cùng phẫn nộ. Tại đây một khắc, hán cơ hồ có loại ảo giác. Ở tư khấu diễn trong thân thể phản phất ở một con đáng sợ thị huyết mãnh thú, mà này chỉ mãnh thú thức tỉnh nguyên nhân. Lại đúng là mới vừa rồi người nọ nói một câu, quý thiên tâm đã chết. Hơn 300 năm phía trước hồn phi phách tán. chương 773 không biết liền đi tìm chết đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hơn 300 năm trước. 300 năm nhiều tiền hắn còn không có xuất thế. Tuyết vực vẫn là hắn ra ra bối ở thống trị. Nhưng tựa hồ những người này cùng thiên tâm chi gian sâu xa lại có đều ngược dòng tới rồi hơn 300 năm trước. Cái này làm cho hắn hiện tại có loại người ngoài cuộc không hợp nhau. Quý thiên tâm khỏe miệng méo một cái. Ai nói cho các ngươi, hồn phi phách tán. Nàng màu đen con ngươi hướng lên trên nâng nâng, như nhìn chăm chú một cái người chết giống nhau, nhìn lục thắng. Hơn 300 năm trước quý thiên tâm bất ham thiên kiếp, hồn phi phách tán, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Lục thắng trầm giọng quát, ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng lúc này, lục thắng đã quyết định, vô luận nàng có phải hay không quý thiên tâm, đều phải đem nàng mang về. Thần tôn đại nhân đã đối người kia nhớ mãi không quên, như vậy, chỉ cần đem người này mang về, tất nhiên sẽ thảo đến thần tôn đại nhân niềm vui. Nhưng hắn hiện tại sợ sợ, chính là người này thật là quý thiên tâm đoạt xá. Như thế chỉ sợ sẽ có chút phiên phức. Nhưng đây cũng là nhất hư tính toán. Mặc dù là đoạt xá, 16 tuổi cốt linh lại có thể cường đại đi nơi nào. Quý thiên tâm hơi hơi đè thấp con người, mặt vô biểu tình, ta kiên nhẫn, hữu hạn. Hại chết ta người, là ai? Lúc này toàn bộ băng nguyên thượng phản phất chỉ có thể nghe được nàng thanh âm. Đạm lanh cùng này phương hàn băng chi đô phản phất dung hợp vì nhất thể. Lục thắng trong lòng hoảng hốt, hắn như thế nào biết hại chết quý thiên tâm người là ai? Hắn chỉ biết, ở quý thiên tâm ngã xuống ngày đó, thần tôn đại nhân tựa hồ cũng không ở thần điện trung. Ở biết được nàng ngã xuống tin tức lúc sau, thần tôn đại nhân thất thần thật lâu thật lâu, ở kia lúc sau liền vẫn luôn thủ một tràn dẫn hồn đèn. Thấy lục thắng không nói lời nào, quý thiên tâm liền không hề hỏi. Xem ra, ngươi không biết. Nàng nhan nhặt nói, kia, ngươi có thể đi chết rồi. Ta nhất, chán ghét, người khác, đoạt ta đồ vật. Tại đây câu nói thời điểm, lục thắng bỗng nhiên nhớ tới thần tôn đại nhân tựa hồ cũng nói qua cùng loại nói. Nàng ghét nhất, người khác đoạt nàng đồ vật. Cho nên các ngươi cần phải đi cho ta đem nàng đồ vật tìm trở về, nàng đồ vật, đều phải tìm trở về chính là lục thắng còn không có phản ứng lại đây một đạo kình phong liền đã chiều hắn quát qua đi hắn thân mình bay nhanh về phía sau phương lùi lại ở không trung tung bay vài vòng lúc sau mới lảo đảo dừng ở trên mặt đất hắn cảnh giác nhìn quý thiên tâm trầm giọng mệnh lệnh nói mặc kệ nàng là ai trước bắt được nàng trong tay bà bối chỉ cần bắt được thứ này mặc kệ nàng là ai mang về cấp thần tôn đại nhân đó là sở hữu áo bào trắng người nhận được mệnh lệnh Lập tức cùng kêu lên nói là Giống ra nháy mắt Sở hữu áo bào trắng người tất cả đều hướng Quý thiên tâm bọn họ khởi sướng công kích Tư hàn hướng về phía trước trước hỗ trợ Nhưng hắn còn không có động thủ liền bị tư khấu diễn nắm lấy cổ áo Một phen ném đến bay Về phía phía sau thoát ly chiến đấu khu vực Ở tư hàn còn không có phản ứng lại đây Thời điểm hắn đã ngã ở mặt băng thượng Mà trước mắt tư khấu diễn vào lúc này Đã nhằm phía đám người Tư hàn cả người một giật mình, hồi tưởng khởi mới vừa rồi bị tư khấu diễn ném ra cảm giác. Cái loại này thực lực tối thượng phát hiện căn bản chính là trời và đất khác biệt. Mà nhìn đến trước mắt người thời điểm chiến đấu, hắn mới hiểu được, vì cái gì tư khấu diễn sẽ đem hắn ném ra. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu cùng những cái đó áo bảo trắng người giao thủ. Hắn gắt gao lâm mày, trong mắt toát ra một tia không cam lòng. Đáng giận. Hắn thế nhưng một chút vội đều không thể rút. Mà lúc này, Lông Công cũng ra tới. Lông Công chín điều cực đại hồ đôi khoảnh khắc chi gian liền cuốn lên một đạo kình phong quét về phía những cái đó đánh tới áo bảo trắng người. chương 774 ta cũng chán ghét người khác đoạt nàng đồ vật. Hồng ý công tử mị mị con ngươi đồng nhiên một chút ngồi dậy, thật là cũng hơi hơi thay đổi vài phần, trầm giọng nói, thật sự là thiên hồ. Không, không giống như là, nàng nhữ như mày, có thiên hồ nhất tộc huyết thống. Nhưng cũng không phải thuần huyết thống. Lục thắng tâm thần dùng mình, lập tức nhào hướng quý thiên tâm. Quý thiên tâm đem trong tay toàn cơ ném không trùng, thân mình đột nhiên xoay người dựng lên. Ở lục thắng đánh tới nháy mắt, quý thiên tâm đã xuất hiện ở giữa không trung. Nàng tay cầm toàn cơ như cầm một cây đoàn côn, xoay người một trận mượn lực liền đem toàn cơ đánh đi ra ngoài. Lục thắng nhanh chóng chiều phía sau hoảng loạn trốn tránh mới né tránh quý thiên tâm công kích. Đương hắn thật vất vả đứng vương thân mình thời điểm, kia bay ra toàn cơ đã lại lần nữa về tới quý thiên tâm trong tay. Nàng thật sự có thể sử dụng toàn cơ. Lục thắng trong lòng khẩn trương lên. Quý thiên tâm lại tần hạ mi, hiện giờ toàn cơ còn không phải hoàn chỉnh thể, cho nên chỉ có thể đương bình thường pháp bảo vũ khí sử dụng. Cũng không thể phát huy nó uy lực chân chính. Mà càng quan trọng là, người này thực lực, không yếu. Ở cái này vị diện giết hắn, còn có điểm phiên thoái. Lục thắng đứng lên, nhìn chằm chằm quý thiên tâm lại hung ác nham hiểm nói một lần, đem đổ vật giao ra đây, nếu không, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Quý thiên tâm khỏe mắt nổi lên một mặt lạnh băng, nhàn nhạt, nhạt phun ra bốn chữ, không biết sống chết. Sắc ý đã động. Vô hình uy áp trong lúc nhất thời làm mọi người hô hấp đều trở nên khẩn lên, khó có thể thở dốc. Hồng ý công tử nhíu hạ mi, theo nàng biết, này thượng thần giới thần điện nguyên đế tựa hồ đều không phải là cưỡng đoàn người. Sao cấp dưới như vậy không biết tốt xấu? Hoặc là... Nàng nhìn về phía quý thiên tâm trong tay kia cây đoàn côn. Nguyên đế là hạ quyết tâm muốn được đến như vậy đồ vật. Cho nên cấp dưới mới có thể phạm hốn, chết sống đều phải bắt được như vậy đồ vật. Nguyên đế người này nghe nói nhìn như ôn nhuận, kỳ thật ngự hạ cựng nghiêm. Cho nên những người này lúc này mới có thể như thế phạm hốn đi. Nàng chọn hà y. Không nghĩ tới còn không có có thể nhìn đến như vậy một tuần kịch, nhưng thật ra không đến không một chuyến. Nàng cười ngửa đầu uống một ngụm rượu, tiếp tục cười ha hả nhìn lên, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Liên ở quý thiên tâm chuẩn bị động thủ thời điểm, tư khấu diễn đã sát ra đám người đi tới nàng bên người. Thâm nhi, đi bắt ngươi đồ vật, nơi này giao cho ta. Tư khấu diễn trong tay ngưng thực chất hóa hắc kiếm lúc này chỉ phiếm hàn quang. Quý thiên tâm nhìn thoáng qua tư khấu diễn, lại phát hiện hắn trong mắt hiếm thấy mang theo một kia hung quang. Làm nàng không cấm hoài nghi, a diễn cùng những người này, tựa hồ cũng có cái gì thâm cừu đại hận. Nàng nhìn thoáng qua phía sau lông công, lông công lúc này đã cùng những cái đó áo bảo trắng người chiến đấu ở cùng nhau. Nàng có điểm kinh ngạc. Lông công giống như biến cường. Thu hồi ánh mắt, nàng gật gật đầu, hảo. Có thể lười đến đánh nhau. Nàng tự nhiên là lười đến đánh. Tư khấu diễn đi phía trước đi rồi một bước, cùng lục thắng chính diện đối thượng. Ở tư khấu diễn xuất hiện ở lục thắng trước mắt ánh mắt đầu tiên, hắn là không để ở trong lòng. Nhưng thực mau, hắn thần sắc cũng đã thay đổi. Chân cũng đi theo sau này lùi hai bước, ngay cả đồng tử đều toát ra một tia kinh sợ. Người này! Như thế nào như vậy giống hơn 300 năm trước đồ tốt nhất thần giới người kia? Người! Người là ai? Hắn hỏi nói cũng mang theo một tia âm dung. Tư khấu diễn không nói gì, khoe miệng lại khơi mào một cổ lạnh băng, chỉ là nói, ta cũng thực chắn ghét, có người đoạt tâm nhi đồ vật. Lục thắng ở mới bắt đầu kinh ngạc sau, liền thực mau hoàn hồn. Không có khả năng sẽ là của hắn, chỉ là lớn lên tương tự thôi. Vô luận là nàng đồ vật, nàng người, vẫn là, hắn thanh âm hơi hơi tạm dừng một chút, che lấp tầm mắt hiện lên một đạo lênh quang, để thấp thanh âm, nàng mệnh. Chương 775 người rốt cuộc là người nào? Lục thắng lưng một trận lệnh cả người, hắn nắm chặt trong tay binh khí, hừ, bất quá con kiến cũng dám ở ngô chờ trước mặt rong rạc. Nhưng hắn ánh mắt lại vào lúc này khóa hướng về phía quý thiên tâm. Mục đích của hắn chính là quý thiên tâm trong tay pháp bảo. Thân mình vừa động, đang muốn hướng tới quý thiên tâm bước đi. Nhưng hắn còn thân mình mới vừa động, trước mắt liền bị một đạo kiếm khí bức hổi kia một đạo màu đen kiếm khí mang theo xé trời chi thế. Từ hắn trước người rơi xuống, lục thịnh thân thể phản ứng so với hắn đại náo càng mau. Ở kia kiếm khí sở đến là lúc, hắn trong lòng một hãi, đã lại lần nữa bay nhanh lùi lại trở về. Mà đương hắn rơi xuống mặt đất lúc sau, trên người màu trắng áo choàng đã bị chạm rất một khối to. Ngay cả tóc thi đều như là bị tức một mảnh, rơi xuống hạ vài sợi. Hắn lúc này mới chân chính nhìn thẳng nổi lên tư khấu diễn. Trên người khí chẳng cũng đột nhiên ở nháy mắt bạo trướng. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Hắn trong lời nói ngưng tụ phẫn nộ. Tư khấu diễn trong tay ngưng tụ hắc kiếm thoạt nhìn như là sương mù mênh hông một mảnh thấy không rõ, nhưng trên thực tế, lại là có hình dáng. Mà loại này hình dáng, nếu hoàn toàn bày biện ra tới, kia lục thắng tất nhiên sẽ nhận được. Nhưng lúc này kia hồng y công tử trong mắt lại hiện lên một mạt lượng chạch, hầu nghi nhìn chằm chằm tư khấu diễn. Trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, tựa hồ là đã biết cái gì. Ta là người như thế nào, không quan trọng. Quan trọng là, ngươi sẽ, chết ở chỗ này. Tư khấu diễn một câu đã đối hắn hạ tử vong thông chi. Lục thắng bị chọc giận, đáng giận. Tiểu tử túi, ta đây liền trước giết ngươi. Hắn một cái thượng thần giới thần hồn kỳ trung hậu kỳ cường giả. Tại hạ vị diện bị một cái hai mươi mấy tuổi cốt linh tiểu tử như thế phát ngôn bừa bãi khiêu khích. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Lời nói còn chưa lạc, người khác đã bạo khởi. Dẫn đầu hướng tư khấu diễn khởi sướng công kích. Tư khấu diễn khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng, thân mình đống nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Hai người nháy mắt ở một mảnh trong hỗn loạn chính diện giao nổi lên tay. Quý thiên tâm lúc này đã muốn chạy tới hiểu rõ kia phiến trôn nếu toàn cơ bộ kiện mặt băng khu vực. An tĩnh phong rong nàng liền một cái vi biểu tình đều là như vậy không nhanh không chậm, giống như phía sau kia một mảnh náo nhiệt chiến đấu nơi sân, đối nàng tới nói cũng cũng chỉ là một mảnh ồn ào bối cảnh. Mà ở nàng tới gần thời điểm, mặt băng dưới lại một lần ánh sáng tím đại thịnh. Một bò ánh sáng tím phóng lên cao. Tại hậu phương tư hàn ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế nùng liệt quang. Càng có một loại kỳ quái cảm giác làm hắn cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Phản phất này phóng lên cao ánh sáng tím, càng như là một loại nghi thức. Như là chờ đợi đã lâu, rốt cuộc nên đón chính mình nghĩ đến chờ đợi đã lâu người nghi thức. Quý thiên tâm ánh mắt hơi dùng mình, nắm lấy trong tay toàn cơ, nhẹ nhàng cử lên. Như hô ứng giống nhau, nàng trong tay toàn cơ đồng dạng bắn ra một đạo tận trời ánh sáng tím. Cùng lúc đó, mặt băng bắt đầu ra nẻ. Quanh mình hết thể đều bắt đầu rung động lên. Nguyên bản còn ngồi ở băng thạch thượng Hồng Y Giề Công Tử, cũng bị chấn rơi xuống xuống dưới. Mà ở lúc này, toàn bộ mặt băng trên không đã phong vân quân tập. Đen nghìn nghịt nháy mắt bao phủ lại đây. Quý thiên tâm nhữ như mày. Này không phải toàn cơ mang đến lực lượng. Tuy rằng mặt băng dưới toàn cơ đích xác ở nếm thử lao tới, nhưng hiện tượng thiên văn cùng lúc này sở sinh ra lực lượng, lại không phải toàn cơ mang đến. Nàng nắm trở về toàn cơ. Gián đoạn đối mặt băng dưới toàn cơ triệu hoán, lập tức xoay người. Ở nàng xoay người nháy mắt, liền gặp được tư khấu diễn vô lực vì một gối rừng ở trên mặt đất. Màu trắng mặt băng thượng một mảnh hỗn độn vết máu, mà áo bào trắng người thi thể đã tư tung ngang dọc ngã xuống trên mặt đất. chương 776 lại chạm vào phong ấn. Chỉ có số ít mấy cái còn sống, nhưng cũng đã dọa mất ngữ, phản phất nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Lục thắng thi thể cũng nằm ở trên mặt đất. Tử trạng cực kỳ khó coi, đôi mắt trừng phản phất muốn đột ra tới, chết không nhắm mắt. Lông công vẫn như cũ ở cùng mấy cái áo bảo trắng người chiến đấu. Quý thiên tâm ở xoay người vừa thấy đến tư khấu diễn sắp quỳ xuống tới thời điểm, kia màu đen con người liền đông chốc cò rụt lại. Trong chấp mắt thân liền bay về phía tư khấu diễn bên người, à diễn. Nàng phất một chút tay áo, đem tư khấu diễn lấy lên, làm hắn vô lực thân mình cơ hồ hơn phân nửa lực lượng đều dựa ở trên người mình. A Diễn nàng hợp với lại hô một tiếng. Luôn luôn nhàn nhạt bình tĩnh thanh âm lúc này lại giống bị một viên đá ném vào hồ nước, nổi lên gọn sóng. Tư Khâu diễn khỏe miệng huyết lưu ra một cái huyết tuyến, sắc mặt cũng tràn đầy một loại bệnh trạng bạch. Cho hắn muốn là Tuấn Mỹ không gì sánh được mặt tăng thêm một loại yêu dã tuyệt mỹ. Hắn rõ ràng thanh âm suy yếu vô lực, lại vẫn là cười nói, không có việc gì, Tâm Nhi, ta không có việc gì. Ngươi lại chạm vào phong ấn Quý thiên tâm thanh âm thiếu lại mang theo một tia phẫn nộ. Tư khấu diện nỗ lực làm chính mình đứng lên, nâng lên tay háo xoa xoa khỏe miệng thượng vết máu, trong mắt hàm chứa vài phần chế nhạo cùng ôn nhu, tâm nhi sinh khi à. Hiện nhiên, quý thiên tâm phẫn nộ tựa hồ làm hắn thực vui vẻ. Loại này vui vẻ hoàn toàn che giấu đi hắn lúc này sở chịu đựng đau khổ. Liền trên mặt sản mang theo ý cười đều là như vậy sáng lạ. Quý thiên tâm nhất quán lãnh lánh đạm đạm, cảm xúc cũng không mừng giận với sắc. Cho nên tư khấu diễn ngẫu nhiên sẽ thích đi đem nàng đậu bực, nhưng lại rất hiếm thấy nàng sinh khí. Húng chi, lúc này đây sinh khí. tựa hồ là bởi vì quan tâm quan tâm hắn a. Quý thiên tâm dung sắc đạm mạc nhìn hắn, nhưng bởi vì nàng người tiểu nhân quan hệ, hơn nữa tư khấu diễn tâm tư quay phá, cho nên ở hắn xem ra, lại có vài phần tức giận đáng yêu. Hồng y công tử còn không có phản ứng lại đây. Nàng ngay lúc đó hạng nặng lực chú ý đều ở quý thiên tâm trên người, lúc này mới chú ý tới bên này như thế nào ở trước mắt liền đã xảy ra như vậy đến không được sự tình. Người nọ là chết như thế nào? Này nam nhân lại là sao lại thế này? Như thế nào nàng chính là hơi chút cắt một chút thị giác, liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm hại nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng mới vừa rồi bầu trời dị tượng nàng là đã nhận ra. Vốn tưởng rằng này này đó thượng thần giới ra hỏa giải trừ áp chế chính mình tu vi. Nhưng tựa hồ không ngừng tại đây. Lúc này Long Công lại bị kia mấy cái áo bảo trắng chi đánh cho bị thương trên mặt đất. Long Công mặc dù biến cường, nhưng hiện giờ nó cũng còn chưa tới có thể đột phá vị diện này phía trên lực lượng. Mà những người này thấp nhất cũng là Linh Hải Kỳ, quả bất địch chúng, hơn nữa trên thực lực áp chế. Thời gian một lâu, Long Công tất nhiên hạ xuống hạ phong Quý thiên tâm thấy thế. Vẻ mặt nghiêm lại, ở kia mấy cái áo bào trắng người lại lần nữa công kích lông công thời điểm, trong tay lập tức méo một đạo pháp quyết. Huy tay áo liền tế đi ra ngoài. a, Nháy mắt kia mấy cái áo bào trắng người lập tức đánh bay, thật mạnh ngã ở mặt đất. Bọn họ lập tức từ trên mặt đất bò lên, lúc này mới phát hiện trên mặt đất cảnh tượng, lập tức xoay người không chút do dự liền bay nhanh thoát đi. Muốn chạy! Lông công trong mắt lẫm khởi một tia hung ác. Một cái hồ đuôi nháy mắt trở nên cực dài chiều bọn họ thoát đi phương hướng quét qua đi. kia mấy người lập tức bị kia một trận trận gió quét tới rồi trên mặt đất. Nhưng cầu sinh dục làm cho bọn họ lập tức lại bỏ lên, cũng không quay đầu lại phi thân nhanh chóng rời đi. Quý thiên tâm một bàn tay sam tư khấu diễn, một cái tay khác lại lại lần nữa nhéo một đạo kiếm quyết. Nháy mắt, vô số đạo hàn mang từ nàng trong tay bay ra mang theo phá không chi thế thẳng truy hướng về phía chạy trốn mấy người kia. chương 777 chủ động ôm hắn. mặc dù là đã cách rất xa rất xa, lại vẫn là có thể nhìn đến từ không trung rơi xuống kia vài đạo bóng người, giống như là bị bắn lạc điểu dường như, từng bước từng bước rơi xuống. Long công gợi lên một màn cười lạnh, phía sau giật giật thu hồi chính mình cái đuôi. tuy rằng bị thương, nhưng hắn cũng tựa hồ không để bụng, nhảy nhót chạy về quý thiên tâm bên người. Chủ nhân, ma này quý thiên tâm lại nhìn về phía tư khấu diễn, nàng bực, cũng sinh khí. A diễn phong ấn sẽ làm hắn chết. Tâm nhi tư khấu diễn nhìn nàng, môi tuyến nhẹ nhàng văn lên, khỏe miệng thượng còn lưu có nhàn nhạt vết máu, ta nói giao cho ta, ngươi chỉ cần đi lấy về ngươi muốn bắt đồ vật thì tốt rồi. Nói thời điểm, hắn cũng đi theo nhìn về phía phía trước ra nẻ khai mặt băng. Quý thiên tâm nhìn hắn sau một lúc lâu không nói chuyện, Tư khấu diễn thu hồi ánh mắt thời điểm vừa lúc đâm vào nàng này bình tĩnh lại đạm lánh trong ánh mắt. Hai người ánh mắt cũng ít có rằng có ở cùng nhau. Chuẩn sát tới nói, ở nàng trước mặt, tư khấu diễn còn chưa từng có hưởng thụ quá như vậy bị nhìn chăm chú đãi ngộ. Cái này làm cho hắn đều có điểm thụ sủng ngựa kinh. Qua hảo một trận lúc sau, quý thiên tâm mới chậm rãi nói. Ta không thèm để ý, ngươi là ai, người nào, từ đâu tới đây? Ta chỉ biết. Ngươi là A diễn, ngươi đã chết, ta không cao hứng. Nàng nhìn hắn, cảm xúc cũng hiếm thấy có một tia hơi hơi dao động, lại nói một câu, cường điệu cường điệu, thực, không cao hứng. Nàng mỗi một chữ đều rất chậm, nhưng mỗi một lần đều như là một kích trọng cổ đập vào tư khấu diễn trong lòng. Không đau, lại làm chấn động hưng phấn. Tư khấu diễn đông nhiên nết miệng nở nụ cười, phát ra từ nội tâm cười, như là một cái chiếm được đường ăn hải tử dường như vui vẻ. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hắn nhẹ nhàng thanh âm như là trường trôn ở đấy lòng rất lâu sau đó sâu kín thở dài, thật tốt. Người có thể như vậy tưởng. Thật tốt. Quý thiên tâm đứng ở tại chỗ không có động, tùy ý hắn ôm chính mình. Nàng trên mặt cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng giữa mày lại hơi hơi gom lại. Tư khấu diện đóng một chút đôi mắt, mà chính là này một bế lại thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại nhưng hắn vẫn là gian nan tạo ra mí mắt làm chính mình thần trí trở nên thanh tịnh hắn đấy mắt ẩn hạ ánh sáng tím như ẩn như hiện nhưng thực mau liền quy về bình tĩnh hắn gian nan kéo ra ý cười thâm nhi đi bắt người đổ vật đi quý thiên tâm lại không có động mà là hơi hơi nâng lên một chút tay hai chỉ rũ to rộng tay áo tay nhỏ nhẹ nhàng hoàn một chút tư khấu diễn eo lưng sau đó thả xuống dưới nay nhẹ nhàng một cái động tác nhỏ tuy rằng cũng không rõ ràng Nhưng lại làm tư khấu diễn giật mình ở một hồi lâu. Hắn cảm giác được. Mặc dù kia động tác thực nhẹ thực nhẹ. Chính là hắn vẫn là cảm giác được a. Thâm nhi là, chủ động ôm một chút hắn sao. Trong mắt đuôi lông mày đều đống nhiên cười nở hoa. Ngay cả trong lòng đều như là bị cái gì điền tràn đầy. Chưa bao giờ từng có cao hứng. Quý thiên tâm lại không tưởng nhiều như vậy. Nàng biết ta diễn hiện tại cũng không tốt. Cho nên nhẹ nhàng ôm một chút ta nùi nùi. Cũng là một cái. Không có trải qua tự hỏi, theo bản năng hành động. Lông công nhíu nhíu mày, chuyển qua thân đi, không cao hứng nắm nổi lên chính mình cái đôi mau. Khu. Cái kia, giống như chạy một người ha. Hồng y công tử đống nhiên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một câu. Nghe vậy, lông công lỗ thai một dựng lập tức nhìn về phía mới vừa rồi những người đó chạy trốn phương hướng. Không ngại. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, tổng phải có người. Thông gió, báo tin, chương 778 ta toàn cơ, ra không được. hùng ý công tử bị cái này làm cho nhân tâm cơ tắc nghẽn tạm dừng, nghe thiếu chút nữa khi đều ngạnh ở hết hầu. Khu khu nàng ho khan hai tiếng, lại nhắc tới trong tay tiểu hồ lô uống một ngụm, lại chỉ là cười một chút. Nhìn về phía quý thiên tâm, có ý tứ? Đào thật là, có ý tứ đâu? Không nghĩ tới còn có thể xem nàng còn có thể nhìn đến như vậy cho hay. Bất quá! Nàng con ngươi nhẹ lấm lẫm thật sự! Là người kia sao? Ánh mắt lại dừng ở nam nhân kia trên người, người này! Giết những người này, đều là nguyên thần tán luận đâu! Thật là nhổ cỏ tận gốc không cho người lưu một chút đường lui! Tư Hàn đứng ở tại chỗ hảo sau một lúc lâu thời gian mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn về phía trên mặt đất những cái đó tứ tung ngang dọc thi thể, tuyết trắng mặt băng thượng tràn đầy vết máu. Chảy xuôi huyết thực mau liền ngưng tụ thành thể rắn Ngay cả thi thể ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng thực mau đã bị đông lạnh cứng đờ. Tư hàn mới vừa rồi lực chú ý cũng là đi theo quý thiên tâm, cho nên vừa mới bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết, ở kia một khắc tựa hồ có một cổ rất mạnh lực lượng ở phát ra ra tới. Nếu không phải kia cổ lực lượng thu kịp thời, chỉ sợ liền hắn đều đến ở lúc ấy công đạo. Hắn vượt qua trên mặt đất những cái đó thi thể, cũng chiều quý thiên tâm bên kia đi qua. Ánh mắt nghi hoặc dừng ở kia hồng y công tử trên người. Trên người nàng mùi rượu cùng cái này địa phương mùi máu tươi thật sự là hướng lợi hại, cũng làm người không thể không đi chú ý nàng. Hồng y công tử chọn hạ mi, nha, nơi này còn có cái tiểu bằng hưu đâu. Quý thiên tâm là từ tư khấu diễn trên người vông ra lúc sau, lại nhìn hắn liếc mắt một cái, lấm hạ mi lúc sau mới xoay người. Tiếp tục đi hướng mới vừa rồi nàng muốn lấy ra lớp băng dưới toàn cơ vị trí. Cái này địa phương, có một loại, lực lượng, như là phong ấn, ta toàn cơ, ra không được. Nàng nhàn nhặt nói, tư hàn nhịu nhíu mày, phong ấn. Vậy ngươi lấy không ra sao? Có thể. Quý thiên tâm trả lời. Tư khấu diễn giữa mày thu thu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng, sẽ có tuyết lở. Quý thiên tâm nhìn về phía tư hàn. Mặt băng sẽ vỡ ra, tuyết lở dưới, quanh mình thành trì, sẽ bị bao phủ. Mạnh mẽ làm toàn cơ ra tới, nàng có thể làm được. Nhưng đồng thời sẽ sinh ra thật lớn lực phá hoại, sẽ tạo thành tuyết lở. Nếu nơi này phát sinh tuyết lở, như vậy phạm vi mấy dặm trong vòng đều sẽ đã chịu lan đến. Nguyên bản, cái này địa phương, là sẽ không phát sinh tuyết lở. Tư hàn ngẩn ra một chút, sắc mặt cũng thay đổi kia nói cách khác hiện tại cái này lựa chọn quyền chỉ là ở nàng trên người thôi, nàng tương lấy, không ai có thể ngăn được nàng. cái này phong ấn là chuyện như thế nào? Tư Hạng chỉ có thể từ thứ này thượng tìm đột phá khẩu. mà ở hắn hỏi xong những lời này lúc sau, Quý Thiên Tâm cùng Tư Khấu diện thế nhưng đồng thời nhìn về phía cái kia Hồng Y Lý Công Tử. Quý Thiên Tâm con người vẫn như cũ là lãnh lánh đạm đạm, nhìn không ra cái gì tới. Mà tư khấu diễn trong mắt lại là rõ ràng hoài nghi, gợi lên khỏe miệng đều phiếm thượng lạnh lẽo, vị công tử này, nói vậy hẳn là rõ ràng đi. Hồng Ý vì công tử bỗng nhiên bị điểm đến danh, còn có điểm thụ sủng nhược kinh, đem nguyên bản trong tay nắm tiểu hồ lô treo ở bên hông, nàng rất có điểm ngoài ý muốn nhìn tư khấu diễn, còn có thể như vậy trung khí mười phần nói chuyện a. Những lời này nghe như là trêu chọc, không có người để ý. Nhưng tư khấu diễn lại biết nàng là có ý tứ gì cùng thời gian, quý thiên tâm cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái, tư khấu diễn cũng nhìn về phía quý thiên tâm, nguyên bản lạnh băng ý cười cũng ở nháy mắt trở nên ôn nhu. quý thiên tâm nói, biết cái gì, liền nói, không nói, liền đi. nàng những lời này là rõ ràng đối kia hồng y dịch công tử theo như lời, nàng tâm tình không tốt, tâm tình không tốt, liền hung. cho nên ở hồng y công tử nghe tới những lời này cũng thực hung. Trưng 779 ngươi hung nhân ra. Nàng hủy khuất bẹp miệng, tiểu khả ái, ngươi hung nhân ra. Quý thiên tâm nhìn nàng sau một lúc lâu không nói ngôn, một lát sau lúc sau, mới lạnh lùng hồi phục liền, hung ngươi. hung ý hỉa công tử, sửng sốt một chút, chậm nhịn không được phá lên cười, ha, ha ha ha ha ha ha ha Nàng cười đủ rồi mới đứng lên, đã đi tới. Đánh giá mấy người bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, mới chậm rãi nói lên. Các ngươi thực thông minh, nếu đều là người thông minh, ta đây, cũng liền nói cho các ngươi đi. Nếu kia phía dưới trôn ngươi đồ vật là, ta đây luôn là còn có điểm trách nhiệm nói cho ngươi. Nàng nhìn quý thiên tâm một bên nói. Nàng chợt cười một chút, nhưng này cười cùng phía trước tùy tính lại là không giống nhau, là một loại cảm khái. Ngươi nói không tồi, nơi này, đích xác có một cổ lực lượng. Chỉ là, này lực lượng, đều không phải là phong ấn, mà là, trận phá ác trên mặt nàng ý cười cũng dần dần biến mất nhìn về phía minh ngông tuyết thiên cái gì trận pháp hỏi chuyện chính là tư hàn quý thiên tâm lại là nói ra bốn chữ hoàng tuyền minh giới nghe thế bốn chữ hồng y công tử mặt chợt thay đổi một chút ngươi biết quý thiên tâm nhìn thẳng nàng hoàng tuyền minh giới người sau khi chết lực lượng càng cường cương đại đến có thể hình thành một cái diện tích che phủ cực đại trận pháp nếu nàng không có đoán sai nói Cái này trận pháp, cũng là dẫn tới tuyết vượt hàng năm hạ tuyết, thậm chí dẫn tới tuyết lợ nguyên nhân. Hồng ý công tử có điểm ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến nếu nói cái này tiểu ra hỏa thật là nàng lời nói, kia liền cũng không kỳ quái. Như thế nghĩ đến, nàng nhìn về phía quý thiên tâm ánh mắt cũng trở nên không giống nhau lên. Nếu thật là người kia nói, kia thật đúng là quá thú vị. Trước kia như vậy cao lánh một người, hiện tại thế nhưng biến thành cái này đáng yêu tiểu nữ hoa hoa. Thấy thế nào đều có điểm buồn cười cảm. Tiểu khả ai giống như cái gì đều biết a hồng y gì công tử cười tủm tỉm nhìn quý thiên tâm, kia trong mắt hoài một tia nhảy nhót hứng thú. Tư khâu diễn tổng cảm thấy cái này nữ giả nam trang nữ nhân ánh mắt có điểm kỳ quái, sợ quý thiên tâm bị dậy hư dường như, đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt cũng hàm chứa một tia cảnh cáo. Mà tư hàn lại là nghe vẻ mặt gốc. Vừa mới không phải còn nói thượng thần giới sao. Như thế nào hiện tại một chút lại biến thành hoàng tuyển minh giới? Này lại là địa phương nào? Hồng y công tử chỉ là cười cười, nàng thu một chút thần sắc, tiếp tục nói, nếu tiểu khả ái ngươi biết, như vậy ta cũng liền không vòng vo. Bất quá chuyện này, nhưng thật ra muốn từ 350 nhiều năm trước nói lên. 350 nhiều năm trước, tư hàn nghi hoặc ra tiếng. Hồng y công tử nhìn về phía hắn, trên dưới đánh giá vài phần, đống nhiên có chút kinh ngạc, nha. Ngươi thế, nhưng là người kia hậu nhân, các ngươi năng lực còn bị phong ấn đâu. Tư Hàn thần sắc đột nhiên thay đổi, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hâm Ý thì công tử cười, vừa lúc nói như vậy lên, đã có thể đến trách ngươi tiền bối. Các ngươi Tuyết vực sở dĩ sẽ biến thành hiện giờ như vậy, nhưng đều cùng ngươi tiền bối có quan hệ đâu? Ngươi có ý tứ gì? Tư Hàn chầm chậm mắt. Hắn chỉ biết, 350 năm trước Có một nữ nhân đối tuyết vực hạ nguyên rùa, nhưng lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phụ thân từng nói, này hết thảy đều là nguyên với bọn họ tư tế nhất tộc tội nghiệt. Cho nên bọn họ cần phải nếu muốn hết mọi thứ biện pháp làm tuyết vực khôi phục đến từ trước bộ dáng Chỉ là bọn hắn trách nhiệm, cũng là bọn họ tư tế nhất tộc tội. Tiểu khả ai có hưng thú nghe chuyện xưa sao? Hồng ý công tử lại là nhìn về phía quý thiên tâm, trưng cầu nàng ý kiến. Chương 780 cái này cốt chuyện ta xem qua. Ra ngoài nàng dự kiến chính là không có hứng thú. Đơn giản sáng tỏ. Quý thiên tâm thật đúng là không có hứng thú. Nhưng thật ra hồng y công tử bị nghẹn một chút, chật nhìn thoáng qua tư hàn. Nhưng ta xem kia tiểu tử rất có hứng thú đâu. Cùng ta không quan hệ. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Nàng nói xong nhìn thoáng qua tư khấu diễn. Hồng y công tử nhìn hai người bọn họ người liếc mắt một cái. Tựa hồ hiểu rõ cái gì. Tiểu khả ái là lo lắng hắn chống đỡ không được sao. Sợ hắn. Không được sao. Hồng ý gì công tử khỏe miệng ngậm cười xấu xa, cố ý nhìn về phía tư khấu diễn. Tư khấu diễn sắc mặt chấm hắc, cười lạnh nói, tiền bối nói đùa, ta hảo thật sự. Quý thiên tâm hơi tần một chút mi. Hồng ý gì công tử cười cười, một khi đã như vậy, ta đây liền nói ngắn gọn. Cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không. Nàng liền chủ động nói lên. 350 năm trước, một cái kêu lục phù cô nương đi theo chính mình bằng hữu cùng đi tới thiên võ đại lục. Nàng đôi lông mày chọn một chút, xuất phát từ đối vị diện này tò mò, cho nên các nàng luôn là kết bạn mà đi khắp nơi du tẩu. Mà ở tuyết vực cái này địa phương, lục phù tình cờ gặp gỡ một người thập phần tuổi trẻ tuấn tiếu công tử. Sau lại, lục phù tùy nàng bằng hữu cùng đi tới rồi phong đô, không nghĩ tới. Vị tia tuổi trẻ công tử cũng đuổi theo đi. Cũng thổ lộ tới rồi chính mình đối lục phù tâm ý. Tuyết vực đến phong đô, đâu chỉ ngàn vạn dặm. Lục phù cảm động với người nam nhân này thành ý, liền cùng hắn yêu nhau, cũng tùy hắn, về tới tuyết vực. Đang nói đến nơi đây thời điểm, hồng Y với công tử đông nhiên tạm dừng một chút, tựa hồ cảm xúc cũng có điều biến hóa. Nhưng ở nàng tạm dừng thời điểm, quý thiên tâm lại bỗng nhiên tiếp một câu, sau đó, nam nhân thích người khác cùng người khác ở bên nhau. Nàng bị vứt bỏ. Từ đây, vì yêu sinh hận, quyết tâm trả thù. Ở quý thiên tâm thập phần lưu loát cơ hồ không cần quá lớn nào nói ra này một phen đứt quãng nói thời điểm. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồng y công tử một ngụm thủy cũng thiếu chút nữa sặc. Khu khu khu khu. Tư khâu diễn khỏe miệng cũng nhịn không được giật giật, lại là hàm chứa vài phần ý cười. Cũng cũng may, hắn đã thói quen tâm nhi ngữ ra kinh người. Thư ngôn là trực tiếp thạch hóa ở tại chỗ. Người, người như thế nào biết? Hồng y công tử lời nói đều kích động một chút nói không nhanh nhẹn. Quý thiên tâm nhấp nhấp miệng. Cái này có chuyện, nàng giống như, xem qua. Nhưng nàng cũng chỉ là nói, đoán. Hồng y thì công tử, đoán có thể đoán như vậy chuẩn. Nàng hầu nghi đánh giá liếc mắt một cái quý thiên tâm. Lại thiên tài, cũng không nên thiên tài loại tình trạng này đi. Này không phải thiên tài. Đây là thần A. Tuy rằng nói, đại khái đi lên nói, thật là như vậy. Bất quá cụ thể sự tình, còn muốn phức tạp một ít. Nàng tiếp tục nói, cái kia tuyết vực tuổi trẻ công tử, đó là năm đó tuyết vực thiếu chủ, cũng chính là tư tế nhất tộc người. Lục phù tuy đi theo hắn đi tới tuyết vực, nhưng lại vẫn như cũ lòng có vướng bận. Nhưng khi đó nam nhân kia cực kỳ giữ lại nàng lưu lại, nàng cũng, để lại, hơn nữa đã hoài thai. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở nàng mang thai lúc sau, nhân thể chất quan hệ, khí hậu không phục, cho nên dáng người cũng có chút biến dạng. Nhưng là lúc này lục phù muốn tự mình trở về thông báo chính mình bằng hữu một tiếng. Cũng muốn nhìn một chút, hiện giờ chính mình, người nam nhân này có thể hay không vẫn là giống như trước giống nhau để ý nàng. Cho nên lúc này đây, nàng không có chào hỏi liền rời đi. Trên thực tế... Nàng là chuẩn bị trở về báo cho chính mình bằng hữu một tiếng liền trở về. Chính là ở hoàn thành chính mình phải làm sự tình trở về lúc sau. Bất quá hai tháng thời gian, nam nhân kia liền cưới nàng người, hơn nữa đã kế thừa Tuyết vực đại tư tế chi vị. Đương nàng nói tới đây thời điểm, khoe miệng cũng gợi lên một tia trào phúng. Chương 781 Yêu hận tình thù. Tư Hàn Thần sắc lúc này cũng có chút khó coi. Người này kêu tư chắc thừa Tư tuổi thượng phán đoán, phỏng chừng là ngươi ra ra bối đi. Hồng y dịch công tử cười lạnh một chút, nhìn về phía Tư Hàn. Lúc sau đâu? Tư Hàn rũ mắt, ngưng thanh hỏi. Hồng y dịch công tử thu hồi thần sắc, tiếp tục nói, lục phù về tới tuyết vực, chứng kiến đến, đó là bọn họ một giảm hồng trang, áo cưới như hỏa, tân lang tân nương, cao bái hỉ đường. Tái nhật tuyết vực cũng ở kêu một ngày thêm một mặt vui mừng hồng. Nghe nói tân nhiệm đại tư tế. Cưới chính là một cái đại quốc công chúa. Lục nổi tại biết chuyện này lúc sau, liền đĩnh bụng to trực tiếp đi tới rồi hỉ đường. Nàng bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, từng câu từng chữ nói, làm cho bọn họ mặt, xóa sạch bọn họ hải tử. Tư khâu diễn cùng tư hàn giữa mảy hơi ninh lên. Lông công tuy rằng đang nghe, nhưng vẫn luôn đều ngoan ngoãn canh giữ ở quý thiên tâm bên người. Đối sở nghe được đồ vật cũng không nửa điểm để ý, cũng không bỏ trong lòng, cho nên cũng không có gì phản ứng. Đến nỗi quý thiên tâm, đồng dạng không có gì phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt nghe, cũng chỉ là ở thực tầm thường nghe một chuyện không liên quan mình chuyện xưa. Nghe tới thực tàn nhẫn đúng không? Nàng cười một chút, chính là hoàng tuyển mình giới nữ tử, vốn là nhiều cường cường nữ nhi, nếu không có lương xứng, như vậy mặc dù là hài tử, nàng cũng sẽ không lưu đối phương loại. Như thế quyết tuyệt, lại như thế nhẫn tâm tràng. Nàng lúc này lại cười đến vân đạm phong khinh, như là nói khác. Lại từ bên hông gỡ xuống tiểu hồ lô, ngẩng đầu lên nhìn trời cao hướng trong miệng rót một ngụm. Lánh rượu xuống bụng, nàng sát mặt cũng hồng nhuận vài phần. Nàng đống nhiên đem bên hông mang theo một cái khác tiểu hồ lô gỡ xuống, chiều quý thiên tâm ném tới. Quý thiên tâm dơ tay liền tiếp được kia chỉ tiểu tiểu hồ lô. Nay chỉ tiểu tiểu hồ lô cùng nàng trong tay lấy không giống nhau. Nàng trong tay lấy chính là chúc hồ lô. Mà ném tới quý thiên tâm trong tay, là ngọc hồ lô. Nơi này là rượu trái cây, ngươi nhìn xem ngươi thích chứ. Hồng ý công tử nhìn về phía quý thiên tâm chọn một chút đuôi lông mày, vốn là xinh đẹp ngũ quan, con con khơi mảo một tia đuôi lông mày thời điểm cho người ta một loại nói không nên lời tà mị. Thâm nhi, tư khấu diễn lo lắng gọi một tiếng. Ai biết nữ nhân này an cái gì tâm, này rượu trái cây có thể hay không có độc. Quý thiên tâm rũ hạ con ngươi, nhìn về phía trong tay ngọc hồ lô, đem cái nắp mở ra. Nghe nghe. Đạm lãnh khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một tia ý cười, trực tiếp phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngươi lần trước nói ngươi thích uống rượu trái cây, ta chính là nhớ kỹ nga nàng còn không quên để ra một câu. Nhưng quý thiên tâm cũng chỉ là nhìn nàng. Hiển nhiên đối nàng sợ để chuyện này không hề ấn tượng. Cảm ơn. Nàng lễ phép nói câu. Hồng ý công tử cười một chút, tiếp tục nói lên, vừa mới. Vừa mới nói đến chỗ nào rồi. A. Nói đến lục phù làm trò kia đối nhi tân nhân mặt, xóa sạch chính mình trong bụng hải tử. Nhưng vô luận là cường đại nữa nữ tử, sinh non đối với các nàng mà nói đều là lớn lao nguy hiểm cùng thống khổ. Hung chi, vẫn là ở như vậy một loại cảm xúc xúc động phẫn nộ tình hung dưới. Lục phù thực tức giận. Nàng quyết định hảo cả đời này đều cùng nam nhân kia bên nhau, thậm chí vì thế ngàn giảm buôn ba qua lại buôn ba, báo cho chính mình bằng hữu, xử lý tốt mặt khác sự. Đương nàng làm tốt hết thể chuẩn bị là lúc, chứng kiến đến lại là như vậy phản bội. Cho nên, ở thương tâm phẫn nộ đan xen dưới, nàng dùng chính mình năng lực phong ấn tư tế nhất tộc năng lực. Sinh non cùng cảm xúc kích động dẫn tới nàng nguyên thần tan rã thân thể cũng đi theo hỏng mất. Ở trước khi chết, nàng liền dùng lực lượng của chính mình kết thành một cái. Bao trùm ở toàn bộ tuyết vực trận pháp. chương 782 mục tím quân. Nàng nhìn về phía không trùng, chính là cái này trận pháp. Dẫn tới tuyết vực hàng năm hạ tuyết mỗi năm phát sinh học nhằng nàng muốn, một chút một chút, hủy diệt cái này địa phương. Hơn nữa làm nam nhân kia, bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sợ có được hết thảy dần dần biến mất. Giọng nói của nàng mang theo châm trọng, bởi vì nam nhân kia cho nàng lý do là, hắn là vì tuyết vực. Tư hàn lúc này sắc mặt rất là khó coi. Nguyên lai. Like. Như thế. Hắn hoa rất lớn sức lực, tựa hồ mới đem này bốn chữ nói ra. Phụ thân đã từng nói cho ta, ra ra năm đó là một kiện sai sự, cho nên mới dẫn tới tuyết vực biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên chúng ta tộc nhân nếu muốn hết mọi thứ biện pháp tới vãn hồi cái này sai lầm, cứu tuyết vực. Chính là, hắn trước nay không đã nói với ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù không phải hắn tự mình trải qua, cũng có thể cảm giác được nữ nhân kia phẫn nộ. Có thể thân thủ xóa sạch chính mình hài tử. Huyết lưu đương trường là, lấy chết vì trận. Như thế quyết tuyệt, có thể thấy được nàng đối hắn ra ra tư chắc thừa hận ý có bao nhiêu mánh liệt. Lại là ra ra phụ bạc nàng A. Bên này là, ta muốn nói cái kia chuyện xưa. Nàng nhìn tư hàn, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Quý thiên tâm bình tĩnh uống một ngụm rượu, nhìn hồng y lìa công tử. Cho nên, này đó là, nàng trước khi chết sở kết trận pháp. Nếu là, phá, tuyết vực. Cũng sẽ khôi phục nguyên dạ Hồng y công tử lại nhìn về phía nàng Câu môi, Lý luận đi lên nói Không sai Nếu Ngươi có thể phà nói Lục phù bằng Hữu Chính là ngươi Đúng không Tư khấu diễn nhìn chầm chầm nàng trực tiếp hỏi Là lại như thế nào Hồng y công tử cũng không phủ nhận Nói cách khác Ngươi cũng là đến từ hoàng tuyển minh giới Tư khấu diễn tiếp tục nói Nghe vậy Quý thiên tâm cũng không có một chút ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã dự đoán được dường như. Lông công nhưng thật ra tò mò đánh giá kia hồng y công tử liếc mắt một cái. Một cái nữ giả nam trang ra hỏa, xuyên còn rất phong tao. Không đổi Hồng y công tử vẫn như cũ thừa nhận. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, nàng không cần thiết ở muốn mang thai hơn nữa cùng người quyết định bên nhau là lúc cố ý trở về gặp người một mặt. Nếu là có chuyện gì truyền tin là đủ rồi nhưng nàng vẫn là trong người hoài lục giáp là lúc cố ý tìm ngươi báo cho ngươi chuyện này. Này thuyết minh đối với nàng tới nói, ngươi là cực kỳ quan trọng, hơn nữa cần thiết muốn hội báo những việc này. Tư khấu diễn nhìn chầm chầm nàng, sắc mặt lại là càng ngày càng trắng bệnh. Cho nên, lớn hơn nữa khả năng, ngươi là nàng tôn trọng người, là của nàng, chủ tử. Tư khấu diễn khỏe miệng nhẹ liệt một chút, ta nói, đúng không? Quý Thiên Tâm nghe vậy cũng nhìn Tư Khấu diễn liếc mắt một cái. Hồng Ý công tử lại có điểm ngoài ý muốn, chỉ là bằng vào ta theo như lời này vài câu ba phải cái nào cũng được nói, ngươi liền có thể đoán ra ta cùng nàng chân thật quan hệ, cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Không thể không nói, ngươi thông minh nhưng có điểm quá mức. Lời này nghe là ở biếm người, là nhưng trên thực tế lại là thực rõ ràng khen. Tư Khấu diễn chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không nói nữa. Một khi đã như vậy, Ta đây, cũng liền không dối gạt ta thân phận cầm ha ha ha ha ha ha nàng sang sảng nở nụ cười. Tên của ta nàng cố ý nhìn thoáng qua tư khấu diễn cùng quý thiên tâm, nói, ê mục tím quân. Trên thực tế, nàng căn bản không có nói ra chính mình thân phận, chỉ là nói cái tên. Chính là tên này đối tư khấu diễn cùng tư hàn tới nói, lại lạ như sấm bên hai. Quý thiên tâm nếu chi nhớ hảo một chút, có lẽ cũng sẽ cảm thấy tên này có điểm quen hai. Trước 783 người là phong đô quỷ vương. Tư Hàn Lẩm Bẩm nói, Hồng Y lìa như máu, rượu không rời thân, thiên vị Mỹ nhân hắn nhìn Hồng Y lìa công tử, nửa khí đột biến, người là phong đô quỷ vương mục tím quân. Đồng dạng, đối tư khấu diễn tới nói, trước tiên suy nghĩ đến, cũng là người này. Cái kia trong lời đồn phong đô quỷ vương, thiên võ đại lục tứ phương thế lực chi nhất phong đô người cầm quyền, cũng là bị xưng là tứ phương quân vương chi nhất người. là Yêu thích mỹ nhân, rượu không rời thân, suốt ngày tìm hoan mua vui, một thân hồng y phong đô quỷ vương. Trong lời đồn, cái này phong đô quỷ vương chính là một cái tiểu quỷ, nhưng thực lực lại là sâu không lường được. Còn có đồn đãi, phong đô quỷ vương hơn 300 năm tới chưa bao giờ đổi quá, đều là kia một người. Cho nên phần lớn người đều cho rằng, này phong đô quỷ vương chỉ sợ là có cái gì chú nhan bí thuật, đến nỗi tu vi, càng là không người biết được. Nhưng người này lại rất thiếu lộ diện, cũng hiếm khi xuất hiện ở địa phương khác, đại đa số thời điểm đều chỉ ở phong đô, hơn nữa trong phủ nuôi dưỡng vô số mạo Mỹ Nam Sủng. Mặc dù là như thế, phong đô ba tánh đối vị này quỷ vương lại có một loại phản phất thần giống nhau cùng bái. Nơi đó đồng dạng rời xa trung nguyên khu vực, cho nên, đại đa số người đối phong đô cụ thể tình huống cũng hoàn toàn không rõ ràng. Phong đô cũng cũng không tham dự thiên võ đại lục bất luận cái gì tranh chấp. Bất luận cái gì sự tình, tư hàn nhíu hạ mi, khó trách tổng cảm giác người này quái quái, nguyên lai bản thân chính là một cái tìm hoan người a Mục tím quân cười cười, không tồi, này thật là ta ở chỗ này thân phận. Ngụ ý, nàng tự nhiên là còn có khác thân phận. Tỷ như nàng đến từ hoàng tuyển minh giới, ở hoàng tuyển minh giới thân phận. Nhưng nàng tựa hồ cũng không tính toán nói. Chỉ là uống một ngụm rượu, rơ lên mày, cười cười. Nhìn về phía quý thiên tâm thời điểm nịch ngậm chấp một chút đôi mắt. Nhất phái phong lưu tiêu sái. Nếu là không biết, chỉ sợ thật sự muốn chỉ cho rằng đây là cái phong lưu vô song người thiếu niên. Nàng tự phơi thân phận hiển nhiên cũng không có gì kế tiếp. Tiểu khả ái ngươi nếu là nếu là muốn trực tiếp đem ngươi đổ vật lấy ra, cũng không phải không thể. Chẳng qua là làm này tuyết vượt tốc độ tới cũng nhanh một ít thôi. Nàng như là nói một kiện dâu riêng sự, lấy ngươi năng lực đích xác có thể làm được. Chính là nếu ngươi làm muốn này tuyết vực bình yên vô sự, hơn nữa làm này tuyết vực khôi phục từ trước bộ dáng, không hề gặp thiên tai cực khổ nói. Như vậy, ngươi liền nếu muốn biện pháp phá trận. Nàng nhìn Quý Thiên Tâm, Hoàng Tuyển Minh giới trận, bị xưng là quỷ trận, trước khi chết sở hình thành trận pháp khó nhất phá giải. Bởi vì đây là người sắp chết huynh tấn toàn lực sở kết thành, cùng trước khi chết ý chí cùng một nhịp thở. Cho nên Ngươi là muốn phá trận đâu? Vẫn là phá trận đâu? Vẫn là phá trận đâu? Mục tím quân cố ý chọn thanh âm câu dẫn dường như liên tục hỏi. Trên mặt nàng toát ra doanh doanh ý cười đặc biệt đơn thuần vô hại, cười tủm tỉm nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Tư hàn nhìn nhìn quý thiên tâm, tiến lên một bước, đối mục tím quân nói, nếu ngươi cũng là hoàng tuyển minh giới người, lại là nàng chủ tử, vì cái gì ngươi không thể phá? Mục tím quân nhìn về phía hắn, trong mắt meo lại một đạo lạnh leo Ngươi có phải hay không lốc? Tư hàn bị mắng, cũng tức giận phía trên, phẫn nộ nhìn chầm chầm mục tím quân. Tộc nhân của ngươi hại chết ta cấp giới, ta còn muốn thế các ngươi tới phá nàng trận pháp, ngươi cho ta là đại thiện nhân sao? Mục tím quân lạnh lùng nói, đến nỗi các ngươi tuyết vực như thế nào, lại quan ta chuyện gì? Tư hàn bị nàng lên tiếng đốc. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói thập phần vô lý. Hắn chầm mặc một trận, mới cúi đầu nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Chương 784 phá trận nàng sẽ có nguy hiểm sao? Quý Thiên Tâm nhìn về phía mục tím quân, nhưng lời nói lại là đối tư hẳn nói, nàng nói, có đạo lý. Lấy Quý Thiên Tâm tâm tính tới đầu, là hoàn toàn nhận đồng mục tím quân cách làm. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ không quản. Nghe được Quý Thiên Tâm nói, mục tím quân nguyên bản hơi hơi căng chặt sắc mặt cũng hòa hoan xuống dưới. Nhìn Quý Thiên Tâm trong mắt cũng hiện ra ý cười. Tiểu khả ái chính là tiểu khả ái, nhất thiện giải nhân ý. Mục tím quân muốn là đối quý thiên tâm có hảo cảm, kể từ đó, nhưng thật ra càng thích nàng. Như vậy, tiểu khả ái là lựa chọn đi phá trận đâu, vẫn là trực tiếp đem ngươi đổ vật lấy ra tới đâu. Mục tím quân đã là hoàn toàn xem kịch vui ý tứ. Tư khâu diễn cũng nhìn về phía quý thiên tâm. Hắn hoàn toàn không sao cả nàng quyết định, vô luận loại nào phương pháp, nàng đều có thể đem chính mình đổ vật lấy ra tới. Nhưng là, phá trận càng phiền thoái. Hắn hiện tại trạng thái cũng không có cách nào giúp đỡ. Cho nên, xuất phát từ tư tâm, hắn càng hy vọng tâm nhi lựa chọn người sau. Chẳng qua, lựa chọn phá trận nói, có thể làm tuyết vực giải trừ nhiều năm như vậy tới thiên hai, cũng có thể đủ cứu lại tuyết vực. Mà trực tiếp lấy ra tới, tất sẽ lại dẫn tới một lần tuyết lở, mặt băng ra nẻ, này một mảnh khu vực đều sẽ đã chịu lan đến. Quanh mình thành trì cùng thôn trang cũng đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Nhưng tuyết vực như thế nào, vốn là cùng nàng không quan hệ. Vô luận nàng như thế nào làm, đều là đúng. Quý thiên tâm tần mi hơi từ một lát. Mục tím quân cười cười, hiện tại cái này địa phương có thể đi phá trận, cũng liền chỉ có ngươi có năng lực này. Tuy rằng, ngươi còn có một con hồ ly, nhưng này chỉ tiểu hồ ly vừa thấy chính là cái lưỡng lự. Nàng một bộ hỏa hồng sắc thân ảnh đi phía trước đi rồi hai bước. Đôi tay đột nhiên kết ấn, một cổ lực lượng nháy mắt từ nàng quanh thân giao động mở ra. Ngay sau đó, bọn họ phía trước tuyết sơn trước thực rõ ràng xuất hiện một đạo lưu động quang ảnh kết giới giống nhau đồ vật. Xem ra các ngươi vận khí không tồi, cái này trận pháp mắt trận vị trí, liền ở cái này địa phương. Ta có thể làm, cũng chỉ có thể tận tại đây. Nàng nhìn về phía quý thiên tâm, giữ lại, liền xem ngươi như thế nào làm. Quý Thiên Tâm nhìn về phía phía trước hiện hiện ra mắt trận kết giới. Tư hẳn cũng đang chờ Quý Thiên Tâm quyết định. Hắn hy vọng nàng có thể đi pha trận. Khá vậy không nghĩ làm nàng mạo hiểm. Cho nên, vô luận nàng như thế nào lựa chọn, cuối cùng là cái dạng gì kết quả. Hắn đều cam tâm tình nguyện. Hắn không thể ích kỷ đi yêu cầu người khác. Này vốn dĩ chính là hắn này nhất tộc sai lầm. Làm sao có thể đi để cho người khác tới gánh vác. Hắn không nói gì chỉ là đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Quý Thiên Tâm ánh mắt quét Tư Hàng liếc mắt một cái, sau đó rơi xuống Tư Khấu diễn trên người. A diễn chờ ta. nàng nói. Tư Khấu diễn cười mở ra, ôn nhu nói, hảo. Quý Thiên Tâm gật gật đầu, xoay người liền chiều mắt trận phương hướng đi vào. chủ nhân ta cũng đi. Long Công biến trở về thiếu niên bộ dáng, cũng gắt gao đi theo Quý Thiên Tâm bên người. Tư Khấu diễn chưa nói cái gì. Chỉ là nhìn bọn họ bóng dáng. Tại đây loại thời điểm, tư khấu diễn cũng không sẽ để ý thêm một cái người ở nàng bên người bảo hộ nàng. Chỉ cần, đừng cho nàng thêm phiền thoái. Lông công đi theo, phải cẩn thận. Quý thiên tâm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Là, chủ nhân. Quý thiên tâm ân một tiếng. Ở hai người xuyên qua bắt được lưu động quang mắt trận kết giới lúc sau, hai người liền lập tức biến mất ở bọn họ trong tâm mắt. Tư Hàn lập tức đi phía trước đã đi tới, lo lắng nhìn về phía bên trong. Phá trận, nàng sẽ có nguy hiểm sao? Mục tím quân dơ dơ lên mi, ngươi đón nha. chương 785 ta phải đợi nàng. Tư Hàn cau mày, ngươi người này như thế nào như vậy? Mục tím quân nổi lên đầu tâm tư của hắn, loại nào? Tư Hàn hứ một tiếng, đã không nghĩ cùng mục tím quân nói chuyện. Mục tím quân nguyên bản đối tư ra thật sự là không có hảo cảm. Bất quá cái này tiểu bằng hữu lại có điểm ý tứ. Hoàng tuyên minh giới trận pháp, đặc biệt là trước khi chết ngưng kết trận pháp, đều không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhưng có hay không nguy hiểm, như thế nào phá, liền xem. Nàng trước khi chết lưu tại trận pháp, rốt cuộc, là cái gì? Nàng vẫn là trả lời tư hàn vấn đề. Tư hàn thần sắc lo lắng, nói cách khác, ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Mục tím quân cười cười. Không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía vẫn luôn nhìn mắt trận phương hướng tư khấu diễn, ngươi còn chịu đựng được sao? Người nam nhân này, cũng có chút ý tứ. Nếu nàng không có nhận sai nói, hẳn là hắn đi. Chính là lại giống như có điểm không giống nhau. Nếu thật là người kia nói, không đến mức như vậy nhược đi. Bất quá tiểu khả ai nếu là quý thiên tâm nói, giống như cũng không có gì kinh ngạc. Tư khấu diễn không có xem nàng, chỉ là nhìn phía trước ta phải đợi nàng. Cho nên hắn sẽ vẫn luôn chống chờ nàng trở lại. Mặc kệ hắn căng không chịu đựng được, hắn đều sẽ chờ nàng trở lại. Mục tím quân cảm thấy người nam nhân này quái quái, cụ thể nơi nào quái cũng không nói lên được. Nhưng là nàng biết, người nam nhân này hiện tại rất nguy hiểm a. Hoàng tuyên minh giới vốn chính là là một chỗ tàn hồn dễ dàng nhất du đắng nơi, hấp dẫn rách nát nguyên thần thể cùng tàn khuyết hồn phách địa phương, cho nên đối với loại chuyện này cũng phá lệ mẫn cảm. Tư khấu diễn khẩn lấm lấm mi, đóng một chút đôi mắt phục lại mở, làm chính mình thần trí trở nên thanh tỉnh. Lúc này, hắn trên cổ màu đen đồ đằng cũng ở nóng lên, loại này suy yếu làm hắn rút ra cảm trở nên càng ngày càng cường. Trong đầu đã hiện lên vừa nhìn vô tận hát cám thiên, mà ở kia hắc cám thiên dưới, là một ông không biên vô cực biển đen. Cái này hình ảnh không ngừng ở hắn trong đầu xuất hiện, làm hắn đầu óc cũng hôn hôn trầm chầm. chầm. Mục tím quân nhìn mắt tử hắn trong lòng bàn tay nhỏ giọt đến mặt băng thượng huyết, tuy rằng nhữ như mày, nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc, cũng không liên quan chuyện của nàng. Hơn nữa hiển nhiên, vô luận nàng nói cái gì, đối người nam nhân này tới nói, đều mặc kệ tác dụng. Nàng dứt khoát lại đem là câu chuyện chuyển hướng đúng rồi tư hàn, cười ngâm ngâm nói, tiểu bằng hưu, ngươi muốn khôi phục các ngươi tộc năng lực sao. Quý thiên tâm cùng lông công lúc này đã tiến vào mắt trận giữa. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm, bên trong cảnh tượng cùng bọn họ phía trước chứng kiến đến cũng không có cái gì biến hóa. Mà khi lại hướng bên trong đi vài bước lúc sau, trước mắt hết thể đều thay đổi. Lông công chưa thấy qua loại đồ vật này, cho nên vẫn luôn đều nương tựa ở quý thiên tâm bên người, cũng có chút tò mò, nơi nơi đánh giá nơi nơi xem. Chủ nhân cẩn thận, nơi này quái quái. Lông công cảnh giác nói, quý thiên tâm hướng bên trong đi rồi vài bước. Quanh mình cảnh tượng lập tức biến thành một tòa ám hát sắc cung điện. Mà cung điện phía trên, một đạo thân ảnh màu đỏ chính lười nhát nằm nghiêng ở trên giường, nàng không có mặc dày, tùy ý ngủ ở mặt trên, hơn phân nửa mắt cá chân đều lỏa lộ ra tới, lộ liễu lại cho người ta một loại tùy tính tiêu sái mị hoặc. Nàng một bên uống rượu, một bên thưởng thức đại điện trung ca vũ, bên người cũng có một cái thập phần tuấn tiếu thiếu niên hầu hạ. Liên ở ngay lúc này, Một cái đĩnh bụng to nữ nhân đi đến. Nàng đi đến đại điện cầu thang tiến lên liền quỳ xuống. Là các nàng. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Lông công không biết kia bụng to nữ nhân là ai, nhưng hắn lại nhận ra cái kia người áo đỏ, chủ nhân, nàng còn không phải là mục tím con sao. Kia, cái kia bụng to nữ nhân, chẳng lẽ chính là cái kia lục gì đó. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, một bộ thì ra là thế nói, hồi ức quỷ trận. Chương 786 hồi ước mắt trận. Quý Thiên Tâm nghiên cứu quá một đoạn thời gian trận pháp, nhưng đối với Hoàng Tuyền Minh giới quỷ trận không phải quá quen thuộc. Bởi vì rất ít có thể nhìn thấy, cũng đều không phải là người bình thường có thể phát động. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, trận pháp cũng là có thông tính. Mà này một cái trận pháp trong mắt trận, là người nọ sở lưu lại hồi ức, như vậy, phá giải trận pháp phương pháp, cũng dấu kín ở hồi ức giữa. Đây là cái kia Hồng Y y phục nữ nhân theo như lời, cụ thể phá giải phương pháp sẽ căn cứ trước khi chết ý chí sở quyết định. Cũng nguyên nhân chính là vì là trước khi chết phát ra động trận pháp, cho nên lực lượng cũng sẽ thập phần khổng lồ. Ở hồi ức bắt đầu thời điểm, Quý Thiên Tâm cùng Long Công đã cảm giác được một loại châm mang ở bối cảm giác. Chủ nhân Long Công hộ ở Quý Thiên Tâm bên người, có một cổ đuổi đi lực lượng, còn có một loại cảm giác gháp bách, có điểm khó chịu. Quý Thiên Tâm nhẹ giọng nói: Nhẫn. Tuy rằng nàng cảm giác được lông công biến cường, nhưng là lấy nhân vi chủ trận pháp, bản thân liền tương đương với người kia địa bàn. Cho nên tiến vào lúc sau tự nhiên mà vậy liền sẽ chịu này cả tay. Lông công có loại cảm giác này là thực bình thường. Quý thiên tâm cũng có, chỉ là đối nàng mà nói, loại cảm giác này cũng không như vậy mãnh liệt. Lông công gật đầu, ân. Lúc này lông công đuôi cáo tuy rằng thu lên. Nhưng trên đầu hai chỉ hồ ly lỗ thai lại rất rõ ràng lỏa lộ ra tới, đi theo quý thiên tâm bên người, tùy thời quan sát đến cái này mắt trận nội biến hóa. Ở điểm này, thú loại là bẩm sinh ưu việt. Một khi có cái gì không thích hợp, lông công cũng có thể thực mau phát hiện. Mục tím quân phất phất tay, ca vũ tan đi, bên người nam hầu cũng thối lui đến một bên. Người đã trở lại. Nàng nhìn về phía quỷ gối bậc thang nữ tử. Nữ tử nhìn qua phong trần mệt mỏi có chút tiểu tụy. Dưỡng bụng cũng thập phần rõ ràng, thoạt nhìn đã có bốn năm tháng. Chủ. Nàng mặc dù là mang thai, cũng cung kính quỷ dạm trên mặt đất khái một cái đầu. Mục tím quân nâng một chút tay, lục phù thân mình liền bị một cái lực lượng lấy lên. Nếu mang thai, liền không cần đi thêm này đó rườm giả lễ tiết. Nàng thanh âm cũng mang theo vài phần hòa hoãn. Lục phù nhìn về phía nàng, vẫn như cũ cung kính cười một chút, là, Chủ. Mục tím quân trong tay dẫn theo một bầu rượu, chân trần đi xuống tới, phản phất mang theo vài phần men say lảo đảo chậm dai đi tới nàng trước mặt. Nàng cầm lấy uống rượu một ngụm, nuốt vào bụng lúc sau, mới chậm rãi nói, xem ra, lúc này đây, người đã quyết định. Đúng vậy lục phù không dám có nửa phần bất kính, ngài nói, làm lục phù chính mình đi xem, xem hắn có phải hay không lục phù phu quân, lục phù đi. Lục phù cũng quá thực hạnh phúc, cũng hoài hắn hải tử nói nói, lục phù cũng nở nụ cười, trong lời nói đều toát ra một kia ngọt ngào. ngài nói, nếu là lục phù quyết định, liền báo cho ngài một tiếng. cho nên, lục phù đã trở lại. nhìn dáng vẻ, hắn đối với ngươi thực hảo. Mục tím quân nhìn thoáng qua nàng, khoe miệng cũng lưu động một kia ý cười. lục phù phụt một tiếng bật cười, cũng nói không thật nhiều hảo đâu, ngẫu nhiên sẽ có tiểu tính tình, có đôi khi cũng sẽ cùng ta nháo. bất quá. Cùng hắn ở bên nhau, thực vui vẻ. Chỉ là nàng nhịu như mày. Chỉ là cái gì? Mục tím quân tựa hồ thực thích nghe nàng nói những lời này, cho nên cũng có chút tò mò. Chỉ là, mang thai lúc sau. Không bằng trước kia xinh đẹp, cũng không biết, hắn còn có thể hay không cùng từ trước giống nhau lục phù trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Mang thai chung nữ nhân bản thân liền lòng nghi ngờ so trọng, cảm xúc cũng không ổn định. Cho nên dẫn tới lục phù càng lo lắng chuyện này. Thế cho nên ngày thường một chút tranh chấp nàng đều dễ dàng khống chế không được chính mình cảm xúc. chương 787 bổn tọa sẽ tự tuân thủ hứa hẹn. Nếu hắn là thiệt tình thích ngươi, tất nhiên sẽ không. Mục tím quân chân trần từ bên người nàng chậm rãi đi qua, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng lúc này, quý thiên tâm lại là có thể rõ ràng cảm giác được lục phù ý tưởng cùng tâm tư. Cái loại này ý tưởng muốn chiếm cứ nàng tư duy, đem nàng hoàn toàn mang đi vào. Nhưng quý thiên tâm ý chí lực thật sự là quá cường, thế cho nên vốn nên xuất hiện làm quý thiên tâm hoàn toàn đại nhập lục phù cộng tính đều không thể làm được. Bất quá, đối quý thiên tâm tới nói, vẫn như cũ là nhìn đến cùng cảm giác được lục phù nhớ nhung suy nghĩ. Nàng trước mắt xuất hiện lục phù cùng tư trác thừa ngày thường tranh chấp hình ảnh. Tuy rằng tư trác thừa mỗi lần đều ở hướng nàng, nhưng thực tế thượng mỗi một lần tranh chấp, hắn đều càng thêm xuất hiện không kiên nhẫn. Đặc biệt là ở lục phù mang thai. Vô pháp cùng hắn cùng phòng qua đi. Không có đã chịu lục phù cộng tình ảnh hưởng, làm một cái người ngoại cuộc, nàng xem thực rõ ràng. Nhưng ở trong đó lục phù lại không nhận thấy được, nàng có khả năng nhìn đến, chỉ có nam nhân che giấu khởi không kiên nhẫn lúc sau lời ngon tiếng ngọt. Thời gian mang thai nữ tử luôn là đa nghi, cũng là thập phần mẫn cảm. Cũng sẽ nhận thấy được hắn rất nhỏ biến hóa. Cho nên cảm xúc cũng sẽ luôn là không ổn định, tranh chấp số lần cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng qua, nàng trong lòng là đã quyết định chủ ý cùng người nam nhân này ở bên nhau. Hơn nữa quyết định, ở sinh hạ hải tử phía trước trở về nói cho chính mình chủ tử, đã trở về lúc sau, liền vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Ở nàng trong lòng, vẫn như cũng là tin tưởng hắn là ái hắn. Cho nên nàng rời đi thời điểm, vẫn chưa cùng hắn chào hỏi, cũng là muốn cố ý cấp quính lên hắn, muốn nhìn xem, hắn hay không còn như là giống như trước đây để ý nàng. Nàng chút tâm tư này cũng không có cùng là mục tím quân nói, nay chỉ là nàng một chút tiểu tâm tư. Hai năm trước, hắn tới phong đô tìm ngươi, ta liền nói qua, nếu là ngươi động tâm, liền đi thử thử. Vô luận kết quả cũng không, trở về nói cho ta liền hảo. Nếu là hắn thật sự là ngươi phụ quân, ngươi muốn ly khai liền bãi. Mục tím quân cười cười, ngẩng đầu lên, đã ngươi tuân thủ hứa hẹn trở về nói cho ta, như vậy bổn tọa đương nhiên cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn một cái, "Túy ngươi ta hai người là chủ phó, ngươi theo ta cùng nhau từ Hoàng Tuyền Minh giới đến chỗ này, nhưng cũng xem như tình cùng tỉ muội, cho nên, ngươi nếu tìm đến hạnh phúc, ta tự nhiên sẽ vì ngươi cao hứng." Lục Phù cũng cao hứng túi đầu, tràn đầy cảm kích, "Cảm ơn chủ." Mục tím quân dẫn theo trong tay bầu rượu, lại chậm rãi từ nàng bên người đi qua, trở về đã đi tới. "Đã ngươi mang thai, như vậy không biết, các ngươi nhưng thành công thân." Hiện giờ, ngươi cũng hẳn là tuyết vượt thiếu phu nhân đi. Nàng tựa hồ chỉ là thuận miệng với hỏi. Nam nhân kia thân phận bối cảnh nàng đã sớm đã điều tra rõ ràng, cho nên mục tím quân tự nhiên biết tư chắc thừa thân phận thật sự. Chẳng qua lúc trước nàng cũng không hỉ người nam nhân này, nhưng hắn nếu tìm tới nơi này, lục phù cũng động tâm. Nàng liên làm lục phù đi thử thử. Nếu là hối hận, trở về đó là... Nàng thật là đã trở lại, chẳng qua, trở về la tới từ biệt với nàng. Nhưng nàng vốn dĩ tưởng khẳng định trả lời, lục phù lại bỗng nhiên không nói gì. Nàng dừng lại bước chân, xoay người chậm rãi nhìn nàng một cái. Lại phát hiện lục phù thổi mắt, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt lắm. Lông công cong cong môi, thiên võ đại lục chính là chú ý cưới hỏi đàng hoàng, nên sẽ không bụng đều lớn như vậy, đều còn không có thành thân đi. Lông công tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng là ở thiên võ đại lục lăn lê bò lết lớn lên đối với những việc này đảo cũng thấy nhiều không trách, đặc biệt là nam nhân bản tính. nếu thật là như thế, kia nam nhân chỉ sợ căn bản không phải cái cái gì thứ tốt, lông công cười nhạo. chương 788 đừng làm cho chính mình hối hận. quý thiên tâm không nói gì, tiếp tục nhìn. bọn họ hiện tại giống như là hai cái người xem, chỉ có thể nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. đối với loại này xem diễn hình ảnh, quý thiên tâm có vẻ rất có kiên nhẫn. Thựa như xem phim truyền hình giống nhau. Vẫn là chân nhân bản. Không lục phù nhẹ giọng nói, chúng ta, còn không có thành thân. Mục tím quân ánh mắt thay đổi một chút, trên mặt cũng hiện ra một kia kinh ngạc, các ngươi còn không có thành thân. Lục phù thấp rũ mắt, nhưng hắn nói qua, hắn sẽ cưới ta. Mục tím quân nhìn nàng sau một lúc lâu, tuy rằng con con ngồi, nhưng lại nhìn không tới cái gì ý cười. Ở thiên võ đại lục, nam nữ tử nếu muốn bên nhau lâu dài. Nhưng đều là muốn cưới hỏi đàng hoàng, thành thân. Chỉ có cái này lễ tiết, mới có thể cho các ngươi trì dàn quan hệ được đến mọi người thừa nhận. Lục phù cau mày lên. ân. Lục phù, ngươi nhưng quyết định hảo. Mục tím quân lại hỏi nàng một lần, nếu là ngươi hiện tại đổi ý, bổ tọa còn có thể đem ngươi bụng xóa. Lục phù lập tức theo bản năng bưng kín chính mình bụng nhỏ, sắc mặt cũng trở nên có chút hoảng loạn. Ta tin hắn. Nàng cắn cắn môi. Châm giọng nói, chủ, ta đã quyết định hảo. Mục tím quân nhìn nàng sau một lúc lâu, chợt nở nụ cười, cũng hảo. Nàng màu đỏ to rộng tay háo tử tung bay, xoay người liền về tới nguyên lai giường ghế ngồi dạng chân ngồi xuống. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi. Lục phù nâng lên mắt, nhìn về phía mục tím quân, sang trong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chủ, chỉ cần ngài có điều yêu cầu, lục phù cùng lục phù hậu thế. Thế thế đại đại đều nguyện vì ngài cống hiến. Mục tím quân nhìn nàng, bổn tọa không thiếu cống hiến người, Lục Phủ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đừng làm chính mình hối hận. Lục phu thật mạnh gật gật đầu, mặc dù là có mang, cũng vẫn là quỳ xuống đối với Mục tím quân dập đầu ba cái. Lúc này đây, Mục tím quân không có cần nàng. Lúc nổi tại khái xong đầu lúc sau, mới đứng lên. Sau đó mới xoay người rời đi. Mục tím quân ánh mắt theo thân ảnh của nàng vẫn luôn biến mất ở hát ám trong đại điện, trong mắt meo lại một kia thương tiếp. Nàng cầm lấy bầu rượu, lại ngưỡng mặt hướng trong miệng rót vào một ngụm rượu, trong mắt cũng phiếm thượng một chút mê mang. Người này như thế nào như vậy thích uống rượu? Long công kỳ quay nói, uống nhiều như vậy rượu cũng không sợ say chết. Quý thiên tâm cũng nhìn mục tím quân, nhưng tồn tại với lục ghi sổ tạm nhớ chung mục tím quân cũng không biết bọn họ tồn tại, hơn nữa ở lục phù rời đi về sau cái này cảnh tượng liền đã bắt đầu dần dần biến mất. quý thiên tâm trong miệng đống nhiên nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ, sống mơ mơ màng màng, say sinh, trong mộng chết, thanh tỉnh. đối có người tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. bọn họ lúc này quanh mình cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa, bầu trời cũng phiêu nổi lên tuyết, mà trên mặt đất, một mảnh hỉ lụa đỏ kéo dài đến hỉ đường, trung quanh vây đầy ba tánh, nơi trốn tràn ngập vui mừng. Một đạo từ phương xa trở về nữ tử thân ảnh đang ở chậm rãi đi tới. Nàng không một bước đều rơi vào trên nền tuyết, như là khoác phong tuyết trở về. Thẳng đến nàng chân dẫm lên kia trói mắt lửa đỏ, trên người bông tuyết cũng đi theo rơi xuống một dọn, ở kia lùa đỏ thượng rơi rụng đầy đất hoa râm. Cùng lúc đó, ở này đó ba cánh xuất hiện thời điểm, đồng nhiên một cái hai cái tất cả đều âm chầm chầm nhìn về phía Quý Thiên Tâm cùng Lông Công. Quý Thiên Tâm Tần Hà mi Long công cũng lập tức cảnh giác lên. "Chủ nhân." Long công thấp giọng nói, "Những người này không thích hợp." Ở Long công nói chuyện thời điểm, kia mấy chục cái bá tánh đà âm trầm con ngươi hướng tới bọn họ từng bước một tới gần. Chương 789 sở cầu đoạt được. Quý Thiên tâm bình tĩnh nói, "Chớ hoàng sợ." Long công, kỳ thật có chủ nhân ở hắn một chút đều không hoảng hốt. Hắn chỉ là lo lắng chủ nhân có nguy hiểm. Lúc này Những cái đó ba cánh đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, này đó nguyên bản bình thường vóc người ba cánh đột nhiên một chút dài ra thành người khổng lồ. Quanh thân tràn ngập một cổ nung liệt từ khí, dương nanh múa vuốt bắt đầu chiều bọn họ nhào tới. Chủ nhân, Long Công dò hỏi, quý thiên tâm thần sắc vẫn như cũ thong dong, đánh chết bọn họ. Đây cũng là cái này trận pháp cơ quan. Muốn bọn họ mệnh, Long Công khỏe miệng hoa khởi một mạt thị huyết hương phấn, là. Và anh, một trận trận do chợt phản công hướng về phía những cái đó người khổng lồ. Lông công thân mình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang liền vọt vào đám người. Ở hắn bay vào đám người nháy mắt, không trung mang theo hỏa hoa lập tức làm những cái đó người khổng lồ lập tức phát ra một trận bén nhọn khiếu kê Quý thiên tâm giống đi vào chỗ không người giống nhau, bước tiểu bước chân, chậm rãi từ trong đám người xuyên qua đi. Thân kỳ chính là, những cái đó người khổng lồ không ai có thể đụng chạm đến nàng mảy may. Quý thiên tâm từng bước một đi hướng hỷ đường. Lúc này từ phương xa khoác phong tuyết trở về nữ tử cũng đứng ở hỷ đường ở ngoài. Nguyên bản đang ở cử hành bái đường người đều ngừng lại, ngay cả vui mừng tấu nhạc thanh đều biến mất. Toàn bộ cảnh tượng đều trở nên vô cùng lặng im. Hỉ nội đường người cũng rất nhiều, nhưng lúc này đều mơ mơ hồ hồ thấy không rõ mặt. Chỉ có đứng ở trung gian kia đối tần nhân, liền trên người mỗi một cái siêm ý ý chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Thân nương tử nghi hoặc vạch trần khăn đoan, nhìn đứng ở cửa nữ tử. Tân nương thật xinh đẹp, là một loại làm nam nhân thực nguyện ý đi che chở ở trong lòng bàn tay kiểu Mỹ. So với hiện tại nghèo túng từ nơi xa trở về, lại có mang nữ tử muốn ngăn nắp lượng lệ quá nhiều. Ở nàng trên người càng có nàng kia sở không có một cổ quý khí. Liếc mắt một cái liền biết xuất thân bất phàm. An mặc đỏ thấm hỷ phục nam nhân, khiếp sợ nhìn lục phù, ánh mắt cũng trở nên có chút trốn tránh. Ngươi, ngươi đã trở lại hắn nhịn không được đi phía trước đi rồi vài bước, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng. Thân nương nhíu nhíu mày, nàng là người nào? Nàng bất mãn cũng đi theo đi phía trước đi rồi một bước, chiếm hữu tính vãn trụ tư chắc thừa cánh tay. Lục Phu cười lạnh, trong mắt có bi thương. Bất quá hai tháng thôi, ngươi liền trở không kịp sao? Nàng mỗi một chữ đều như là một cây đao, chắc không tiến người khác huyết đủ, lại chui vào chính mình có thủy. Ta cho rằng. Ngươi sẽ không đã trở lại. Hàn trầm trầm mắt, thực xin lỗi. Cái này lý do liền đem ta đuổi rồi. Tư chắc thửa, ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Lục phu giận tím mặt. Từ trên người nàng ầm ầm phát ra một cổ lực lượng nháy mắt liền đem này hỉ đường sốc chia 5 7. Toàn bộ kiến trúc tựa như ầm ầm nổ tung. Trần tiết phi dương, nguyên bản còn ngăn nắp lượng lệ hỉ đường nháy mắt liền hóa thành một mảnh phế tích. Thấy không rõ mặt các tân khách dọa kinh hoàng thất sắc lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Ngươi đang làm cái gì? Tư chắc thừa phẫn nộ chất vấn. Ta đang làm cái gì? Hẳn là hỏi một chút ngươi làm cái gì? Lúc này lục phù chỉ cảm thấy chính mình buồn cười, nàng không xa ngàn dặm qua lại buôn ba, đi nói cho chủ nhân nàng quyết định, nàng tưởng vĩnh viên cùng người nam nhân này ở bên nhau. Nhưng ở nàng đầy có lòng vui sướng trở về thời điểm, chứng kiến đến, lại là hắn cùng nữ nhân khác ân ái bãi đường. Nàng lại thành một ngoại nhân. Một cái người vợ bị bỏ rơi. Vẫn là một cái không hề danh phận người vợ bị bỏ rơi. Nàng sở cầu là cái gì? Được đến lại là cái gì? chương 790 ngươi liền một cái cầu đều không bằng. Nhìn thấy nàng phẫn nộ. Tư chắc thừa cũng hít sâu một hơi. Lục phù, người trước bình tĩnh. Bình tĩnh. Lục phù cười nhạo, nhìn tư chắc thừa trong mắt mang theo một kia tàn nhẫn. Ta hiện tại bình tĩnh thực. Ngươi trong bụng còn có hài tử, ngươi trước bình tĩnh. Tư trác thử mở miệng trấn an. Tân nương vẫn luôn nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn chầm chầm lục phụ, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào? Lục phu nhìn về phía nàng, cười nói, cô nương, ngạc không, thiếu phu nhân mới là. Ngươi muốn biết ta là người như thế nào? Hảo, ta đây liền nói cho ngươi, ta hiện tại trong bụng, hoài chính là bên cạnh ngươi người nam nhân này loại. Ngươi hiện tại biết ta là người như thế nào đi? Nàng dáng vẻ này như là đang nói một kiện cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ sự tình, lại càng làm cho người cảm thấy một loại khôn kể cực kỳ bi ai. Nàng đang cười, như vậy cười vào lúc này nàng trên người lại có loại này bi thương tuyệt mỹ. Tân nương nhăn chặt mi, nhìn về phía tư chắc thửa, trong mắt hàm chứa nước mắt, chợt sẽ mắt nhìn về phía nàng, cắn chặt hàm răng, vô luận ngươi là ai, hôm nay là chúng ta đại hỷ chi nhật còn thỉnh cô nương tốc tốc rời đi. Nhưng lúc này tư chắc thừa nhưng vẫn nhìn lục phù, trong mắt cũng có một tia thống khổ. Lục phù, ta cho rằng, ngươi sẽ không đã trở lại. Ngươi rời đi thời điểm liền một tiếng tiếp đón cũng chưa cho ta đánh, ta còn tưởng rằng, ngươi sinh khí rời đi, ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm ngươi. Lục phù cũng nhìn về phía hắn, tia trong mắt cũng đã là một loại xem kịch vui ý vị, tràn ngập châm trọc. Nhưng Tư Trác Thừa vẫn như cũ ở tiếp tục nói: "Người sau khi đi, ta liền suốt ngày mua say, khi đó, vừa lúc gặp công chúa Điện Hạ cũng đi tới Tuyết vực cùng ta." Hắn câu nói kế tiếp vẫn chưa tiếp theo nói, tựa hồ là vào lúc này khó có thể mở miệng. Ở lúc ấy, công chúa Điện Hạ vốn chính là hòa thân đối tượng, cùng hắn chi gian vốn là có vị hôn phu thê quan hệ. Chỉ là ở kia phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng hắn càng ái chính là Lục phủ. Thậm chí đã quyết định cưới nàng làm vợ, cũng bởi vì nàng chưa từng gặp qua kia công chúa Điện Hạ một mặt. Nhưng không nghĩ tới ở ở chung trong quá trình hắn ái tựa hồ cũng ở chậm rãi ma diệt, một chút việc nhỏ khắc khẩu, nàng cảm xúc bất mãn phát tiết, mang thai khi không mừng làm hắn đụng vào. Tất cả đều tích lũy thành đẻ ở hắn trong lòng một cục đá. Kia nguyên bản xúc động cùng ái dục cũng ở đi theo suy giảm. Mãi cho đến, nàng rời đi. Nhưng thời gian dài ở chung cùng thân thể vui thích làm hắn đối lục phù đều là có cảm tình, cho nên nàng rời đi làm hắn cũng rất khổ sở, đại chịu đả kích. Trên thực tế, hắn đoán được lục phù sẽ đi nơi nào. Nhưng lúc này hắn, đã không có từ trước kia cổ xúc động cùng nhiệt tình. Cũng đúng là ở hắn suy suốt thời điểm, công chúa Điện Hạ xuất hiện. Với lúc ngày ấy hắn uống say mềm, lại mỹ nhân trong ngực, cầm lòng không đậu liền đã xảy ra quan hệ. Nhưng tân nương tử lại chủ động đứng dậy, ta cùng với Trác thừa nhất kiến trung tình. Tuy là một đêm hoang đường, nhưng nàng vẫn là trầm luân. Này vốn là hẳn là nàng tương lai hôn phu, phát sinh quan hệ lại như thế nào. Hắn vẫn là cưới nàng. Lục phu nở nụ cười, nga. Phải không? Nhưng đôi mắt lại là gắt gao nhìn chầm chầm đúng vậy tư Trác thừa. Ta phải đối công chúa điện hạ phụ trách. Tư Trác thừa trầm giọng nói, liên hôn, cũng là vì tuyết vực. Lục phù trên mặt ý cười thu lên, gắt gao cắn hạ nơi này hai chữ, phụ trách. Lục phù lạnh lùng nói, này quả thực là ta nghe qua nhất buồn cười hai chữ, ta đây đâu? Ngươi đem ta trở thành cái gì? Tư chắc thừa, mặc dù là ta dưỡng một con chó, cũng so ngươi tới trung thành, ít nhất sẽ không đi đi theo người khác chạy loạn, nhưng ngươi, lại liền một cái cẩu đều không bằng. chương 791 cũng xứng làm lão nương cho ngươi đường tiểu thiếp. Lục phù vốn là không phải cái gì thế tục nữ tử, lại từng ở cao vị diện thượng thân cư địa vị cao, càng mục tím quân cấp dưới, bản thân liền có một cổ kiêu ngạo. Nàng khinh thường đi bán thảm, cũng khinh thường dùng chính mình cảm tình đi cầu xin. Nàng phẫn nộ, cũng khổ sở, nhưng lại mãnh liệt đè nặng kia cổ đáy lòng mấy rục hỏng mất cảm xúc, đỏ bừng con mắt nộ mục đỏ bừng nhìn chằm chầm tư Trác thừa. Tư chắc thừa cũng bị nàng lời nói chọc giận, lục phù. Nơi này không phải ngươi náo sự địa phương. Ở giống lên một câu lúc sau, hắn cũng áp xuống phẫn nộ, ngươi mang thai, đi về trước, chờ ta hôm nay việc kết thúc, ta lại đi tiếp ngươi trở về. Thân nương tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngươi yên tâm, ngươi ta có phu thê chi thật, ta sẽ không bạc đáy ngươi. Tư trác thừa cao mày, thấp giọng nói, hiện tại ngươi đi về trước, chớ ở chỗ này sinh sự có nói cái gì ngày sau lại nói. Này đã là ở đuổi người. Lục Phu hít sâu một hơi, trong mắt tới rồi nước mắt xôn sao đi xuống lạc, cả người nhìn qua chật vật và phần. Mà loại này kích động cảm xúc làm nàng lúc này tu vi cũng phản phất tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Quý thiên tâm tần tần mi, tiếp tục nhìn trước mắt hết thể phát sinh. Sẽ không bạc đái ta. Ha ha. Là làm ta đi làm tiểu thiếp hầu hả ngươi sao? Lục Phu cười lạnh, ngươi tính thứ gì? cũng xứng làm lao nương cho ngươi đường tiểu thiếp. Bị trọc thủng tư chắc thừa sắc mặt cũng không đẹp, trên mặt cũng mang theo một cổ nổi giận. Tư trác thừa, thính ta lục phù mắt bị mù. Vì có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, thậm chí hoài bụng ngàn dặm buôn ba đi báo cho ta chủ tử. Thậm chí còn tưởng cùng ngươi loại này lòng lang dạ sói đổ vật bên nhau lâu dài. Tư chắc thừa hơi giật mình, lục phù. Ngươi, ngươi hiện giờ không lâu còn nghiệm ta hoài ngươi loại sao? Lục phù tàn nhẫn vừa nói nói, như vậy, ta liền đánh cái này loại. Thứ hôm nay bắt đầu, người ta chỉ giàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại vô liên quan. Lục phù. Tư chắc thừa mở to hai mắt nhìn, thất thanh hô to. A, Lục phù ẩn nhẫn đau hô một tiếng, giữa hai chân liền đã thấy hồng. Màu đỏ tươi huyết sắc làm cho cả hỉ đường đều tràn ngập dày đặc mùi màu tươi. Nàng điên cuồng cười lớn, tiếng cười xuyên thấu này toàn bộ thiên địa. Gia hoàng tuyển chi nữ, tuyệt không ép dạ cầu toàn, cũng cũng không ủy thân người khác dưới. Đã cầu không được, kia liền một phách hai tán. Nàng cắn chặt nha, hàm chứa nước mắt, từng câu từng chữ giọng căm hận nói. Nói xong, nàng đôi tay kết ấn một đạo trưởng ấn nháy mắt đánh vào tư chắc thừa thân thể. Tư chắc thừa còn không có từ mới vừa rồi sự tình trung hoán lại đây, ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn này, thần sắc đều có chút dại ra. Chắc thừa. Thân nương quay đầu phẫn nộ chất vấn, người đối hắn làm cái gì? Lúc này tư chắc Thừa mới phản ứng lại đây, tại đây một khắc, hắn phát hiện chính mình giống như trong thân thể thiếu thứ gì. Nhưng lúc này hắn lại bất chấp cái này, hắn lập tức xông lên trước, muốn đi nâng nàng, hoảng luận nói, lục phủ. Người thế nào? Nhưng hắn còn không có tới gần nàng, liền bị nàng một tay háo phiến thai. Nàng sát mặt tái nhật như tờ giấy, lung lay đứng thẳng thân mình, vừa vặn hạ nhưng vẫn ở đổ máu. Nàng sở trạm địa phương đã là một bãi đặc sĩ huyết, nhìn thấy ghê người. Thân sắc của nàng phản phất mất đi hết thể sắc thái, cặp mắt kia cũng đã không có quang. Ngươi muốn làm ngươi đại tư tế, ngươi nói, liên hôn là vì tuyết vực, ta đây liền muốn ngươi một ngày một ngày, làm ngươi hậu thế một thế hệ một thế hệ, nhìn này tuyết vực nhân người tiêu vong. Nàng nói xong liền phất tay háo xoay người thất tha thất thể rời đi, lại khóc lại cười, tựa như điên cùng giống nhau. Ha ha ha ha. Buồn cười, thật tốt cười. Ha ha ha ha ha. chương 792 đại đạo vô tình. Cực kỳ bi ai tiếng cười to ở toàn bộ không chung quanh quẩn, mà nàng thân mình cũng theo nàng nện bước lung lay sắp đổ. Phàm là nàng sở đi qua địa phương, trên mặt đất đều kéo ra một đạo thật dài vết máu. Quý thiên tâm liền đứng ở tại chỗ không có động, nhìn nàng rời đi. Nhưng cũng đúng là bởi vì nàng không có động cho nên lục phù rời đi hình ảnh cũng vẫn luôn ở nàng trước mặt hiện ra. Mà lúc này, Lông Công vẫn như cũ cùng những cái đó người khổng lồ chiến đấu ở bên nhau. Không phải hắn đánh không chết bọn họ, mà là này đó người khổng lồ căn bản là không phải người, cho nên bọn họ sẽ không ngừng khởi xướng công kích, cũng căn bản chết không xong. Trận pháp chung cơ quan cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Cái này trận đồng thời cũng là sát trận. Nếu Lông Công không ngăn cản bọn họ, Như vậy bọn họ liền sẽ hướng Quý Thiên Tâm khởi sướng công kích. Cho nên Lông Công vẫn luôn ở kéo những cái đó người khổng lồ công kích. Quý Thiên Tâm cũng phát hiện điểm này, nàng nhịu như mày, nhưng tạm thời lại không có ra tay, mà là từ Lông Công cùng người khổng lồ nhóm chiến đấu. Nàng tiếp tục nhìn về phía trước mắt thất tha thất thểu rời đi, kéo đầy đất huyết lục phủ. Nàng ké ngã vài lần, còn là gian nan bỏ lên, tiếp tục từng bước một đi phía trước đi tới. Nguyên thần tan giã. Mất máu quá nhiều, nội nguyên bị hao tổn, sắp chết. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Ở đôi khi, người tu hành sinh tử cùng bản thân ý chí cũng cùng một nhị thở. Cho nên người tu hành phần lớn chú ý một cái tâm cảnh trong sáng, chỉ có như vậy mới có thể không bị quá nhiễu, ở tu hành khi sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Mà. mà quý thiên tâm sở dĩ có thể tu vì không ngừng bay lên, cơ hồ chưa bao giờ từng có cái gì đại trở ngại, cùng nàng bản thân liền nhạt nhẽo lương bạc tâm tính có quan hệ. Đại đạo vô tình, cũng đều không phải là một câu lời nói xuông. Chỉ là, vô tình đều không phải là người tu hành bản thân. Mà là con đường này vô tình, người tu hành con đường này liền chú định sẽ tao nộ rất nhiều vô tình việc. Nếu là không bỏ xuống được, tâm cảnh liền sẽ trì trệ không tiến, thậm chí lâm vào tuyệt cảnh. Nếu là người tu hành ý chí tan dã, như vậy nguyên thần hồn phách cũng sẽ tùy theo tan dã. Mà một khi nguyên thần tan dã, ý thức không ngưng liên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là thành đại đạo giả, ở trên con đường này sở sẽ trả giá đại giới. Giống như người tu hành, ở thời khắc mấu chốt nếu là bị quái dày tâm thần, như vậy rất có khả năng nhân tổ hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết. Ở truy tìm thế giới này đỉnh thời điểm, nỗ lực, kết quả, đại giới, đều sẽ tùy theo bay lên, hết thảy đều là có quan hệ trực tiếp. Ở quý thiên tâm trong mắt, người tu hành, Kỳ thật cũng là một cái cao nguyên ngành sản xuất. Được đến càng nhiều, như vậy ở đổ nát là lúc sở sẽ thừa nhận đại giới cũng sẽ càng nhiều. Nhưng này một loại người, vẫn như cũng là may mắn giả. So với người thường, càng có thể nhìn thấy tìm kiếm thế giới này bản chất. Cho nên ở nhìn đến lúc này lục phụ tình huống, nàng cũng không có gì đặc thù cảm xúc cùng phản ứng. Nàng muốn chết. Nàng chỉ là cảm thấy, hẳn là sẽ là như thế này thôi. Lục Phu thất tha thất thểu đi tới Ba Nguyên, rốt cuộc rốt cuộc chống đỡ không được té lăn quay trên mặt đất. Đây đất vết máu như là một đóa tươi đẹp hoa giống nhau từ nàng dưới thân nở rộ. Mà đúng lúc này, một cái trận pháp đã bắt đầu nảy phương thiên điệu dần dần thành hình. Cùng lúc đó, Quý Thiên Tâm không biết ở khi nào ngồi ở trên mặt đất, tay nàng chỉ như là ở trên mặt tuyết họa cái gì. Như là một cái hình hình học, nhìn qua cũng như là một cái dạng giáo, lấy âm dương ngũ hành vị đế. Mặt trên xuất hiện các loại kỳ quái quỷ dị biến hóa đường cong đồ án. Nàng ngón tay tốc độ cực nhanh, mau như là ở khởi vũ. Thực mau, ở kia trận pháp còn chưa hình thành phía trước, tay nàng chỉ bỗng nhiên điểm ở trong đó một chỗ. Nàng đứng lên, nhìn về phía hỉ nội đường. Mà lúc này hỉ đường còn duy trì mới vừa rồi lục phù rời đi cuối cùng hình ảnh. Ở quý thiên tâm nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ phản phất cảm ứng được cái gì dường như... Đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. chương 793 toàn cơ thành hình. Âm trầm trầm ánh mắt cho người ta một loại nói không nên lời quỷ quyệt. Giống như là đống nhiên chi gian bị vô số ác quỷ theo dõi. Làm người ra đầu tê dại. Lúc này lông công lại một lần một đuôi đem những cái đó người khổng lồ phiến bay đến trên mặt đất. Nhưng những người đó vẫn là bỏ lên. Giống giận nhằm phía lông công. Quý thiên tâm ở đứng lên lúc sau. Toàn cơ lập tức xuất hiện ở tay nàng. Nàng thân mình không hề dự triệu bỗng nhiên đi phía trước vọt mạnh. Mũi chân một bước, chiều hỉ đường Trung Phi phát qua đi. Hàn mang hiện ra, quý thiên tâm cũng rơi xuống hỉ đường bên trong. Nàng trong tay toàn cơ thu hồi nắm tới rồi trong tay. Bên người tư chắc thừa nhất thời thi thể chia lìa đảo lại trên mặt đất. Ở tư chắc thừa chết ngay mắt, chung quanh cảnh tượng cũng như là mảnh nhỏ giống nhau dần dần biến mất. Nguyên bản cùng lông công đánh lên tới những cái đó người khổng lồ cũng đều nháy mắt biến mất. Giống như là đống nhiên ấn tới rồi cái gì cơ quan giống nhau. Lông công đang muốn ra tay, đống nhiên phát hiện đối thủ không thấy, gì. Quý thiên tâm ở giết tư chắc thừa lúc sau, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, cha nam. Dứt lời, nàng một tay kết một đạo phát ấn, đương nàng lòng bàn tay căng hướng không chung thời điểm, phía trên lập tức xuất hiện một cái thật lớn âm dương thái cực ấn. Ở cùng thời gian, mắt trận bên ngoài, mục tím quân bọn họ tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. thế nhưng phá, mục tím quân không thể tưởng tượng. tư khâu diễn trở nên trắng khỏe miệng cũng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. tư hàn cũng đi phía trước đi rồi một bước, phá sao? xem ra nàng tìm được rồi phá trận mấu chốt. mục tím quân nội tâm cũng vô cùng khiếp sợ. lại là như vậy mau. hơn nữa nàng luôn có một loại cảm giác, cái này trận pháp tựa hồ phá dễ như trở bàn tay. tuy rằng lấy lục phù tu vi. Cái này trận pháp không tính là cỡ nào lợi hại, cần phải phá, cũng không dễ dàng như vậy. Trận pháp không thể so tu vi, đều không phải là tu vi cường đại là có thể trực tiếp phá vỡ. Mặc dù trận pháp lực lượng nguyên với phát động giả thực lực, nhưng trận pháp vẫn như cũ là yêu cầu tìm được bí quyết mới có thể phá giải. Nhưng là... Lại là như vậy mau sao? Mục tím quân sâu kín than một tiếng, tuy rằng, ta cũng không hy vọng nàng phá cái này trận pháp, nhưng là... Cũng chỉ có phá cái này trận pháp, ta mới có thể thu hồi nàng lưu lại nơi này một sợi tàn tức. Chính là, nàng lại không thể phá. Bởi vì nàng muốn tôn sùng lục phù lựa chọn. Nàng tưởng trừng phạt bọn họ, vậy làm nàng trừng phạt hảo. Chỉ là, 350 nhiều năm, nàng cũng nên tới đem nàng lục phù lưu lại tàn tức thu hồi đi. Cái này địa phương, không xứng làm nàng lưu lại. Tàn tư hàn nhìn không trung lầm bầm nói. Phía trước tồn tại với không trung phía trên vương bao phủ một tầng mắt thường không thể thấy đồ vật, cũng vào lúc này biến mất. Mà liền ở ngay lúc này, bọn họ dưới chân mặt băng bỗng nhiên như mạng nhện giống nhau chiều bốn phía tạc vỡ ra tới. Ba người lập tức phi thân lui ra phía sau. Mặt băng ra nẻ, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu run rẩy lên. Phản phất có một cổ lực lượng cường đại sắp muốn từ mặt đất lao ra. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng tím phóng lên cao. Cùng với ánh sáng tím phóng lên cao, còn có một đạo màu trắng thân ảnh. Mắt trận kết giới tan đi, chỉ thấy kia nói màu trắng thân ảnh theo kia nói ánh sáng tím bay về phía không trung. Nàng tế ra trong tay toàn cơ. Một đạo ánh sáng tím chạy ra khỏi mặt đất. Mang theo lôi đỉnh chi bi bay về phía ở kia không trung không ngừng xoay tròn toàn cơ. Theo một trận phảng phất lấp dắp giống nhau kim loại âm dung, kia hai cái bộ kiện cũng đánh đến cùng nhau. Là dù mặt. Tư Khấu diễn ra tiếng nói. Mà lúc này ở Quý Thiên Tâm trong tay lắp ráp thành toàn cơ, đã là có cán dù dù mặt dù thể. Một cái gần như hoàn chỉnh dù đã thành hình. Chương 794 dùng từ muốn tinh chuẩn. Thật xinh đẹp Tư Hàn ngẩng đầu nhìn Quý Thiên Tâm trong tay khởi động dù, không cấm tán thưởng. Quý Thiên Tâm trong tay dù mặt, như là một bộ tranh thủy mặc, ở căng ra thời điểm, phảng phất có thể mắt thường nhìn thấy nàng kia đem dù thượng thủy mặc lưu động giống nhau đưa nàng chống ở trong tay thời điểm, khinh phiêu phiêu rơi xuống mà thời điểm càng thêm vài phần tiên khí. ở nàng rơi xuống đất thời điểm, long công cũng xuất hiện ở nàng bên người. chủ nhân, long công giống như là một con cái đuôi nhỏ dường như, quý thiên tâm đi một bước hắn cùng một bước. cũng may hắn cái đuôi thu hồi tới, bằng không khẳng định có thể nhìn đến hắn phía sau cái đuôi đắc y diêu tới diêu đi. quý thiên tâm đem toàn cơ thu nạp, sơ sơ rù mặt, còn kém, rù cốt. Nhìn thấy nàng ra tới, tư hàn cũng nhẹ nhàng thở ra Con hảo quý thiên tâm không có việc gì Lông công ra tới nhìn thấy tư hàn kia trương cùng tư Trác thửa lớn lên tương tự một khuôn mặt thời điểm Vốn dĩ liền không mừng hắn, cái này trở nên càng chán ghét nhịn không được nói, ngươi cùng ngươi kia phụ lỏng hắn ra ra lớn lên thật đúng là giống Tư hàn bị lông công như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu bị nói bỗng nhiên á khẩu không trả lời được Chẳng những là cái quản không được chính mình nửa người dưới nam nhân, vẫn là cái không trách nhiệm không đảm đương lả lơi ong bướm nam nhân. Lông công miệng luôn luôn không lưu tình. Trừ bỏ ở quý thiên tâm trước mặt ngoan ngoan thực, ở những người khác trước mặt luôn là nhận người hận, trừ bỏ hắn kia trương xinh đẹp mặt. Tư hàn nhăn chặt mi, lại không có phản bác. Đứng thẳng thân mình, có loại nghiêm bị đánh cảm giác quen thuộc. Quý thiên tâm lại đống nhiên mở miệng, người nói, không đúng. Tư Hàn lập tức nhìn về phía Quý Thiên Tâm, ngay cả Mục Tím Quân cũng nhìn về phía nàng, cười hỏi, chỗ nào không đúng rồi? Quý Thiên Tâm nhìn về phía Long Công, là lơi ong bướm, không đúng, là, đứng núi này trông núi nọ, có mới núi cũ, hư tình giả ý, bội tình bạc nghĩa. Mục Tím Quân, Tư hàn. Long Công ánh mắt sáng lên, chủ nhân nói rất đúng. Quý Thiên Tâm gật đầu, dùng từ muốn tinh chuẩn, Tư Khâu diễn rủ chưa nói cái gì lại nhìn phun ra này đó tự kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nở nụ cười. Tư Hàn trầm ngâm một lát, nói như vậy lên, ông nội của ta, đích xác không phải cái cái gì thứ tốt. Nghe hắn nói như vậy, quý thiên tâm cũng không cấm nhìn hắn một cái. Mà lúc này Tư Hàn, giống như lại biến trở về trước kia bộ dáng. Không như vậy nhiều tâm tư lòng dạ, còn có chút bất cần đời cả lơ phất phơ. Thiết, nói giống như ngươi là cái cái gì thứ tốt giống nhau. Long công nhỏ giọng phun một câu, hắn đối cái này đem chủ nhân bắt cóc nam nhân nhưng không có gì hảo cảm. Tư hàn sơ sờ, sờ cái mũi, tựa hồ có điểm ngượng ngùng cùng xấu hổ. Lúc này, mục tím quân lại bỗng nhiên đi phía trước đi rồi một bước, nàng lấy ra treo ở bên hông màu đen ngọc bội, song chỉ một biển, ở ngọc bội thượng vẽ cái ấn. Ngay sau đó, kia màu đen ngọc bội liền bắn ra một đạo sâu kinh quang. Nguyên bản không trung tản ra mắt trận bỗng nhiên hóa thành một đạo vô hình xương ngủ tụ lại lại đây. Trận ngưng tụ thành một đạo màu trắng lưu quang ngưng vào này khối ngọc bội bên trong. Mà ở kia màu trắng lưu quang ngưng nhập ngọc bội nháy mắt, bọn họ tựa hồ bừng tỉnh gặp được một nữ tử hình ảnh. Nhưng dây lát liền biến mất ở ngọc bội bên trong. Đây là tư hàn nghi hoặc nói. Lục phu tàn tức. Mục tím quân nhàn nhặt nói. Nói xong liền đem này khối ngọc bội thu lên. Một lần nữa quải trở về trên eo. Tư Hàng nghe vậy thần sắc thay đổi một chút, chợt hiện ra một tia ấy náy. Ánh mắt dừng ở kia khối hát ngọc thượng, ánh mắt cũng tràn ngập phức tạp. Không có đối nữ nhân này nhiều năm qua làm tuyết vực biến thành như vậy hận ý, chỉ có đau lòng cùng thương tiếc. chương 795A diễn, ta đã trở về. Nàng! Còn có thể sống sao? Mặc dù không có nhìn đến bên trong hồi ức. Nhưng gần là từ mục tím quân nói hắn cũng có thể cảm giác được lục phù năm đó phẫn nộ cùng tiêu hận. Mà hết thể này, đều là bởi vì hắn ra ra. Mục tím quân bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ trên eo hắc ngọc, sống là không thể sống, chẳng qua, là nàng một sợi tàn tức thôi. Nàng nhìn phía không chung, nhưng này tuyết vực không chung nhìn sạch sẽ, lại là làm ta cảm thấy thực dơ a Mặc dù là đem nàng tàn tức lưu lại nơi này ta đều không đành lòng đâu. Nàng nhìn về phía đang muốn chiều tư khấu diễn đi qua đi quý thiên tâm, khỏe miệng đông nhiên khơi vào một kêu ý cười, là tiểu khả ái, đa tạ ngươi. Ta chuyến này vốn chính là nghĩ đến mang đi lục phù tàn tức, mang nàng trở về vốn di thuộc về nàng địa phương. Chỉ là, cái này trận pháp là nàng kết hạ, tuyệt vực, là nàng muốn trừng phạ. Cho nên không đành lòng, ta không muốn đi phá cái này trận pháp. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này. Đang theo tư khấu diễn đi qua đi quý thiên tâm tạm dừng một chút bước chân, nhìn về phía mục tím quân. Nàng nói xong lúc sau cười một chút, nhìn thoáng qua căn bản liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái tư khấu diễn. Ở hắn trong mắt, chỉ cần nàng ở, trong mắt hắn tựa hồ liền rốt cuộc dung không dưới người khác. Nàng có khác ý vị nói, làm cảm tạ, nếu là ngày sau tiểu khả ái có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, có thể cứ việc tới Hoàng Tuyền Minh giới tìm ta. Nàng dịch khai ánh mắt tiếp tục nhìn về phía nhàn nhạt nhìn nàng quý thiên tâm nhớ kỹ ta kêu mục tín quân nói xong nàng liền cười thu hồi ánh mắt xoải bước đi một chút hướng về phía phía trước nàng một tay dẫn theo tiểu hồ lô một tay sờ sờ bên hông hắc ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhiều năm như vậy nên mang ngươi về nhà kia thân ảnh màu đỏ ở như vậy băng thiên tuyết địa bên trong đặc biệt thấy được mặc dù là phong tuyết thổi qua cũng che giấu không được kia mặt hồng. Nhưng lại vẫn như cũ gần là vài bước công phu, liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Từ nàng xoay người rời đi, quý thiên tâm liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới tư khấu diễn trước mặt. Thật giống như xoay người liền đem vừa mới mục tím quân lời nói cấp vứt tới rồi sau đầu. Nàng nhìn hắn, a diễn, ta đã trở về. Cùng nàng rời đi thời điểm nói chuyện ngữ khí cùng ngữ điệu giống nhau như lúc. Làm nhân tâm an. Tư khấu diễn rũ mắt nhìn chăm chú nàng khỏe môi hàm chứa thanh đạm lại ôn nhu cười, ta chờ tới rồi. Hắn nói, mà lúc này, hắn trên mặt đã không có một tia huyết sắc, ngay cả trên người da thịt đều trở nên trắng bệnh vô cùng. Quý thiên tâm tần mi, nâng lên tay, cách siêu ý sờ sờ hắn ngực. Lại phát hiện từ hắn thân thể thấm ra hắn ý, thế nhưng so này mặt băng còn muốn lánh. Nàng biết đã diện thương thế không nhẹ, đã làm tốt trở về liền vì hắn chữa thương chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, So nàng nguyên bản đoán kế còn muốn nghiêm trọng nhiều. Nàng hợp lại nổi lên giữa mày, đang muốn nói cái gì, nhưng tư khấu diễn lại đống nhiên nâng lên tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đỉnh đầu. Thâm nhi trở về liền hảo. Hắn nhẹ nhàng thanh âm phủ phiếm giống như tùy thời có thể bị phong thổi tan. Kia nhìn nàng sâu thẳm con ngươi, là không tha, là khổ sở, là không muốn xa rời. Hắn thân mình nhẹ nhàng lắc lư một chút, lại vẫn là ngồi xổm xuống thân mình. Hơi hơi ngửa đầu. Như vậy, tâm nhi có thể chờ ta trở lại sao? Hắn nói mang theo vài phần cầu xin, lấy một loại nhìn lên tư thái, thật sâu nhìn chăm chú nàng. Quý thiên tâm con ngươi nhẹ nhàng run một chút, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tư khấu diễn. chương 796 lúc này đây ta nhất định trở về. Lúc này đây, ta nhất định sẽ trở về. Ngươi, lại tin ta một lần. Hắn trong mắt đã dần dần mất đi tiêu cự. Còn là dùng hết toàn lực ôn nhu nói ra này một câu. Trinh trọng mà nghiêm túc, hắn ở hứa hẹn cùng cầu xin, tâm nhi, lại tin ta một lần. Lại tin hắn một lần. Quý thiên tâm thân mình bỗng nhiên mục một, một chút, phản phất có thứ gì ở trong đầu chợt lóe mà qua. Đúng lúc này, hắn tựa hồ tưởng dỗi tay ôm một cái nàng, còn không đụng tới nàng, hắn thân mình liền đã như một khối thi thể giống nhau ngã xuống nàng trên người. Thẳng đến thân thể của nàng truyền đến trọng lượng. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn trước người đã chết ngất qua đi hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hơi thở tư khấu diễn. a diễn! Nàng chất phát hô một tiếng. Đôi tay ôm hắn thân mình, lại hô một tiếng. a diễn! Lông công cùng tư hàn thần sắc đều trở nên kinh ngạc. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Nhưng lúc này ai cũng không dám mở miệng. Quý thiên tâm ôm tư khấu diễn thân thể. Lạnh leo thân thể hoàn toàn đã không có một chút người sống hơi thở, nàng tâm giống lậu nhảy một chút. Nàng đôi tay gắt gao ôm hắn cổ, đầu ở trên cổ hắn nhẹ nhàng cọ cọ, thanh âm cũng có chút hơi hơi phát run, a diễn. Tư hàn có chút không thể tin tưởng. Đã chết sao? Sao có thể? Như thế nào liền đã chết? Không phải vừa mới còn hảo hảo sao? Nhưng bọn họ đều đã nhận ra tư khấu diễn thật sự không có hơi thở. Hiện tại hắn đã là một khối thi thể. Hắn lo lắng nhìn về phía quý thiên tâm, lại phát hiện quý thiên tâm trên mặt cái gì cảm xúc đều không có. Lạnh lạnh nhàn nhạt con ngươi ngậm một mặt thê lương. Nhưng nàng trong miệng nhưng vẫn ở hàm chứa tên của hắn. A diễn. Nàng nhẹ nhàng hỏi, khi nào? Trở về. Lông công chưa từng có gặp qua chủ nhân cái dạng này. Hắn tâm cũng đi theo đau lên. Chủ nhân ở khổ sở A. Chỉ là... Chủ nhân sẽ không khóc, cũng sẽ không náo. Chính là chủ nhân cũng sẽ khổ sở a. Nàng nhẹ nhàng thanh âm ở tuyết vừa bay, như lục bình giống nhau mê mang bất lực. Ta không biết, nên làm cái gì bây giờ đâu. A diễn đã chết. Nàng phát hiện không đến hắn hơi thở. Chỉ có băng băng lương lương thi thể. Đã không có hồn, đã không có nguyên thần. Khi nào, trở về đâu? Trước nay đối nàng hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy người. Lại không có lại trả lời nàng. Đông nhiên, nàng trong đầu như là đột nhiên đâm vào thứ gì, làm nàng ý thức cũng tùy theo lâm vào hát cám. Chủ nhân. Thiên tâm. Quý thiên tâm đột nhiên ngã xuống đất sợ hãi lông công cùng tư hàn. Lông công điên rồi dường như sông lên trước, đem nàng ôm lên. Chủ nhân. Chủ nhân. Mà cùng lúc đó. Thượng thần giới, thân điện. Nguyên đế nhìn từ bụi hoa chậm rãi thức tỉnh nữ tử. Trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nữ tử một thân bạch đi ghề, nhìn qua 18-9 tuổi bộ dáng, dung nhăn là một loại không dung khinh nhẫn tuyệt mỹ. Thiên tâm, người rốt cuộc tỉnh Hắn này một câu như là chờ đợi rất lâu sau đó. Mà nữ tử chỉ là mờ mịt nhìn hắn, kia trong ánh mắt chỉ có đờ đẫn cùng lỗ trống. Không có con ngươi đôi mắt, như là hai cái hát động. Mặc dù như vậy, ở nàng trên người cũng không có một loại quỷ dị cùng đáng sợ. Ngược lại cho người ta một loại tàn khuyết mỹ. Nàng đôi mắt nhàn nhạt dịch hướng là hắn, đờ đẫn thanh em không có một kia cảm tình, ngươi là, ai? Không nhớ rõ ta không có quan hệ, về sau, ngươi liền sẽ nhớ rõ. Hắn nở nụ cười. Hắn chậm rãi đi hướng nàng, vươn tay thật cẩn thận lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ có một phách, cũng không có quan hệ, chỉ cần là ngươi. chương 797 cái đầu bếp, liền đủ rồi. Nữ tử đờ đẫn nhìn chầm chầm hắn, không nói gì.